Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 3 của bộ truyện Cánh hoa tàn trong gió của tác giả Phạm Kiều Trang Xin lỗi vì để các bạn phải chờ phần 3 này hơi lâu do mấy hôm vừa rồi sức khỏe của mình không được tốt, mong các bạn thông cảm Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Gần đây có một y tá mới phụ trách việc tiên truyền và kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho quay sĩ Kiên Cô ta mỗi lần đau huyết áp cho anh Thường nán lại rơi lâu Hỏi hàn kỹ càng Giọng nói vừa mềm vừa ngọt Bàn tay chỉnh lại nẹp cho anh Còn cố tình đụng chạm vào da thịt Khiến phần trang ngồi ăn snack ở gần đó Nhìn thấy liền cảm thấy đầu như bốc khói Có một hôm Cô vừa mở cửa vào phòng Thì nhìn thấy Ita kia đang đứng cạnh giường Cuối người chỉnh dây chuyền trên tay Sĩ Kiên Cô ta đứng bên phải Còn cánh tay bị chuyển của anh lại ở bên trái Thảy ra cả người gần như úp vào người anh, bầu ngực sai lớn còn cố tình đưa qua đưa lại trước mặt ai đó. Vân Trang cuốn hút cơn khen đang nổi sóng ẩm ẩm vào trong lòng, hàng giọng gọi to một tiếng. Báo cáo đại úy. Y tá nghe thấy giọng cô mới sợt mình đứng thẳng dậy, kéo thẳng lại áo bởi lưu, xô mỉm cười nhìn sĩ kiên, cơ sạo nũ nịu. Đại úy, là nửa hết thuốc thì gọi em nhé. Ừ, vậy đại úy nghỉ ngơi đi. Cô ta hơi đỏ mặt ngoái đầu liếc phân trang rồi nói thêm Em đi làm việc tiếp đây Đợi cô ta đi rồi, cô mới hậm hực đi lại gần Nhìn răng nghiến lợi nói Này, đã úy, bình thường đối với ai, anh cũng dễ dãi như thế hả? Quay sĩ kiên ngởng đầu lên, khẽ nhíu mày Dễ dãi Đúng, em thấy cô y tá kia sờ người anh Cô ấy chỉnh lại nẹp trên người tôi Cô ta sờ ngực anh Không có Đã mấy ngày rồi, nhìn thấy cảnh này. Vân Trang đã phải nuốt dậy trong lòng, muốn ghen mà không dám thể hiện ra là mình ghen. Đến hôm nay, nhìn cô ta ngang nhiên khiêu khích, quét sĩ kiên như vậy. Ánh mắt hai người còn ngập tràn nhu tình nhìn nhau như vậy. Cô thật hết chịu nổi. Lúc đó đầu bốc khói nhi ngút nên không nghĩ được gì. Cuối cùng không nói không giảng câu nào, tức giận hầm hầm bỏ ra ngoài. Lúc vừa ra cửa, cô còn hậm hực đá trộn hoa giả trước phòng một cái. Phong nhìn thấy vẻ mặt của Vân Trang phụ phiệu như vậy đột nhiên lại tốt bụng nói chuyện Xảy ra chuyện gì? Cô ngoái đầu lại vẻ mặt chán trường nhìn anh ta Anh đã từng có bạn gái chưa? Cô hỏi làm gì? Anh cứ trả lời đi Phong im lặng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu Chưa? Vậy anh từng yêu đơn phương ai chưa? Anh ta vẫn kiên tị lắc đầu Chưa? Thế thì anh không hiểu được đâu Nói xong liền quay người bỏ đi Để lại Mạc Phong vẫn đứng ngẩn ra Không hiểu là hai người bên trong đã xảy ra chuyện gì Mà Vân Trang vừa tức giận Vừa nói những câu khó hiểu như vậy Trong khi đó Chị Vân Trang về đến phòng liền lao lên giường Trùng chăn kín mít Trong lòng có cảm giác vừa buồn bực vừa bước bối Mà không thể nào phát tiết ra được Từ khi bọn họ đến đây Điều trị tới bây giờ đã là 10 ngày Cũng là 10 ngày từ khi Sĩ Kiên nhắc lại lời hứa năm xưa Vậy mà anh lại chẳng có động tĩnh gì cả. Ngoài việc đưa cho cô chiếc smartphone ra, thì anh đối xử với cô giống hệt như bình thường. Không yêu thương, không phổ vập, không nói gì đến tương lai. Dù biết hiện tại anh vẫn chưa có tình cảm với cô nên mới vậy, nhưng anh cũng không nên dễ dãi với người khác trước mặt cô như thế này chứ. Vân chàng nghĩ đến đó liền đau khổ ôm gối, hậm hực hồi lâu rồi cuối cùng ngủ quên mất lúc nào không biết. Cô tỉnh dậy bởi một trận đau nhức từ phía bụi dưới chuyển tới, mở mắt ra thấy bên ngoài hiện tại đã là gần chiều tối. Căn phòng vắng người, bên tai chỉ nghe những âm thanh tích tích của đồng hồ di chuyển. Phân chai lầm hầm tính hảy trong tháng, cuối cùng phát hiện ra hôm nay là ngày spa di ghẻ của cô ghé thăm. Chẳng chắc ngủ dậy lại thấy đau như vậy. Cô lồn cùng bỏ dậy, tự mình vệ sinh cá nhân rồi lại leo lên giường nằm. Cơm tối cũng chỉ ăn qua loa vài miếng Sau đó lại tiếp tục ôm bụng Bình thường Mỗi lần đến kỷ kinh nguyệt Cô không bị ý như thế này Tuy nhiên có lẽ gần đây da bị thương Lại dùng nhiều thuốc hàn sinh nên cơ thể thay đổi Cơn đau sao bà dì ghé thăm Cũng thê thảm hơn trước rất nhiều Phần trăng cản răng chịu đau rồi lơ mơ tiếp đi Không biết đã mê man bao lâu Chỉ biết cho đến khi Có một bàn tay mát lạnh đặt trên trán Cô mới có thể yếu ớt mở mắt Rốt rồi Dạo nói trầm trầm đặc trưng của sĩ kiên Chuyển tới Vân Trang vừa định há miệng trả lời Thì mũ dưới đột nhiên lại nhói một cái Khiến cô lập tức nhan mặt Không thể nói được câu gì Cổ hậm chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ Quay sĩ kiên Nhìn người con gái nằm co giò Như con mèo nhỏ dưới giường Mà mày co rúm phỉ đau lớn Bớt sát trong lòng lại sông lên Một cảm giác vô cùng thương xót Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lấy trong tủ bên cạnh ra một miếng dán hạ sốt rồi bóc ra, cẩn thận rán lên chán cô. Có gần tôi gọi bác sĩ không? Không, vần trang khẽ cao mày, ngữ điệu khó nhọc. Lai nữa sẽ khỏi thôi. Anh im lặng chờ mạc một lát, vài phút sau mới chậm dãi đưa tay lên, nhẹ nhàng về mấy sợi tóc loạt xỏa của cô, đem sát và mang tay. Cô gái này tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bình thường thì mùm mép lanh lợi mà đến khi đau đớn đều lặng lặng chịu đựng một mình? Tại sao bất cứ chuyện gì cũng đều bướng bỉnh khiến anh phải đau đầu như vậy? quay sĩ Kiên thở dài một hơi, những ngón tay đẹp đẽ dịu dàng phốt mái tóc đen bóng mềm mại của Vân Trang. Từng cười chỉ vẫn cẩn thận ôn hỏa như vậy, phỏng phất còn đem bao nhiêu yêu thương xuất phát từ nơi bàn tay. Bên giác lại khiến đáy lòng cô xịu đi, con giận lúc chiều cũng nguôi đi không ít. Kiên. Vân Trang yếu ớt gọi tên anh, ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói một tiếng, "Em rất đau." Trái tim của Quách Sĩ Kiên tự như bị ai gõ mạnh một cái, đột nhiên có cảm giác hơi nhơ nhói. Anh cúi xuống nhìn người con gái nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân xựu thũng thình, rồi lại nhìn sao mạch tái mét của Vân Trang, dịu dàng nói, "Em đau ở đâu?" Cô hơi ngượng ngùng, "Ở, ở bụng." "Bụng, đau thế nào?" Tôi gọi bác sĩ cho em Anh nói xong liền định đứng dậy đi tìm bác sĩ Phần trang thế vậy để phải vội vàng kéo tay anh Cái này là bệnh hàng tháng của phụ nữ mày mặt, mặt sĩ kiên ngẩn ra rơi lát Sau đó một lúc mới có thể lờ mờ đoán ra vấn đề Anh quay đi chỗ khác, khẽ hàng giọng Vậy bây giờ phải làm thế nào? em không biết quay sĩ kiên thử ra cũng không biết phải làm sao Bởi vì anh chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong những ngày đến tháng như thế này lại càng không có tí kiến thức gì. Anh co mày suy nghĩ một hồi, sau cùng đánh lấy điện thoại ra, vừa đỏ mặt vừa gõ mấy chữ. Làm sao để giảm đau bụng kinh? Trên mạng có rất nhiều bài viết chia sẻ bí quyết làm giảm đau bụng kinh ở phụ nữ, nhưng phổ biến nhất vẫn là phương pháp uống nước ấm và chừa nóng phần bụng. Quang sĩ kiên đọc xong liền vội vàng tắt màn hình Sau đó đứng dậy ra một ly nước nóng Cẩn thận thổi mức vừa uống được Rồi mới đưa cho cô Em uống thử cái này đi Phân trang nhìn ly nước Anh cho thuốc giảm đau vào đây à Không Gần đây em sử dụng thuốc tê nhiều Không nên uống thuốc giảm đau nữa Vậy trong này có gì Quang sĩ kiên ngẩn ra Sắc mặt càng lúc càng đỏ Anh khó khăn nói mấy từ Chỉ có nước thôi Đại úy của em Mủ hôi trên tràn Vân Trang Vã ra lầm tấm Cô né đo mỉm cười Sau đó vì ngại từ chối thành ý của anh Nên cũng cầm ly nước đã nguội đôi lên miệng Uồn xong rồi mới hỏi Ai dạy anh cách này Trên mạng Nhìn địa bộ ngựa ngùng đáng yêu của anh như vậy Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy Không muốn sợ dỗi với ai nữa Cô biết ngoại hình của anh sẽ thu hút người khác Biết tính cách của anh Luôn trầm mạc điều đạm Không bao giờ nối cáo hay khó chịu với người nào Cũng biết anh ở trong quân đội đã trở thành truyền kỳ Nên người khác ngưỡng mộ là điều đương nhiên Nhưng mà nhìn thấy cô y tá kia Cứ tìm cách tán tỉnh anh như vậy Cô thực sự cảm thấy rất muốn ghen Muốn ghen mà lại không có tư cách nào để ghen Cũng không có quyền để ghen Đó là cảm giác vô cùng khó chịu quay sĩ Kiên ngồi xuống giường Ánh mắt bỉ thản trong chú quan sát Gương mặt hơi hốc hác của Vân Trang Chờ mặc một lát rồi mới lên tiếng Cơ thể chưa khỏe Đừng chạy nhảy nhiều Cũng đừng tức giận nữa Em không giận Ừ không giận Vừa nói anh vừa vươn tay kéo chăn lên cao cho cô Sau đó còn cẩn thận sở chán để đo nhiệt độ Vân Trang nằm dưới giường nhìn anh Em có giận cũng là do anh chọc giận Đôi rồi Khi nào em hết sốt rồi giận sao Bây giờ ngủ một giấc đi, khỏi là ai rồi giận tiếp. Nhìn cái anh sũ mình hệt như ngày còn trẻ con, tự nhiên phần chàng thấy phiền mắt mình cay cay. Từ nhỏ đến lớn, bà Vũ luôn dạy cô tự lập, dù ốm dù đau thế nào cũng đều tự mình chịu đựng, tự mình uống thuốc, không mở miệng than phiền. Chờ dần, dần, tính cách của cô cũng vì sự rèn luyện của ba mình mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ có một người đàn ông xuất hiện và chăm sóc cô trong những lúc thế này, dù anh có hơi ngố ngố hay đỏ mặt lại không hề có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ. Nhưng những hành động của quét sĩ Kiên lại dường như có thể chạm vào tận sâu trong trái tim phân trang, đột nhiên lại khiến cô tủi thân muốn rơi nước mắt. Cô lặng lặng xoay người và bên trong, không nhìn ai nữa mà chỉ nói Em uống nước xong đỡ đau rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần lo cho em Quay sĩ kiên nhìn cô chốc lát Rồi khẽ ừ một tiếng Vân Trang cứ nghĩ anh sẽ hỏi Em có cần thêm gì không Anh lấy thêm nước ấm cho em nhé Rồi mới đi Nhưng không ngờ sĩ kiên chỉ ừ Rồi đứng dậy Lại nhạt mở cửa đi ra khỏi phòng Khi nghe tiếng cửa đóng lại Cô mới ngoái đầu lại nhìn Chỉ thấy bên ngoài hành lang bệnh viện Hát vào một chút ánh sáng Nửa bóng dáng của anh cũng không nhìn thấy đâu nữa Trong lòng Phân Trang bỗ dưng lại có một chút thất vọng Cô ảo não nằm cục rung gối Sau đó nước mắt không kìm được Cứ thế theo khỏe mắt chảy ra quay sĩ kiên Cô đã rủi anh mà hy sinh phải chịu đựng biết bao nhiêu Vì anh mà đến mạng cũng không cần Tại sao khi cô suốt cao như thế này Anh chỉ cho cô được mỗi một ly nước ấm rước Càng nghĩ Phân Trang lại càng cảm thấy tủi thân nước mắt cứ thế không kìm được lan dài xuống gối đây là cảm giác khi bị ốm có người chăm sóc cho mình rồi lại bỏ rơi mình cho mình một chút hy vọng một chút ấm áp rồi lại lấy đi một lát sau cửa phòng lại mở ra cạch một tiếng tiếp theo đó là mùi hoa trà đặc trưng của ai đó từ từ lan ra trong không khí sau đó xông vào trong cây mũi đồng lại một mùi hương thơm thơm trên đỉnh đầu phân trang Quang sĩ Kiên đặt một túi trởm nóng bên cạnh giường rồi lại nhìn một mảng gối đã bị ướt. Tự nhiên cảm thấy thương, lại vừa thấy buồn cười. Anh chậm rãi lên tiếng. Tại sao lại khóc? Em không khóc, cô sụt xỉt nói. Lúc này, mặc dù trong lòng đã nở hoa bùng bét, nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại cười thế tuôn ra như thác. Phần trang rủ tay quẩn đi quẩn lại mà vẫn không kịp. Cuối cùng sĩ Kiên nhìn thấy mặt cô nhèm nhút như vậy, Để phải lấy khăn lau sạch nước mắt Nước mũi cho cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, sau đó đặt túi chườm nóng vào trong lòng Vân Trang, cảm giác ấm ấm từ túi chườm lan từ bụng lên đến cả khoang tim, khiến cho hai máu cô đột nhiên ửng đỏ, khóe miệng như bị ai kéo căng ra. Quay Sĩ Kiên mỉm cười ôn hòa, "Nhà mát ngủ một chút đi, tôi ở đây cùng em." Trên người Quay Sĩ Kiên có một loại hương đại trưng Đó là mùi thuốc khử trùng hòa quyện với mùi hoa trả toàn thoảng, thoảng Tạo nên một thứ hương thơm thanh mát dễ chịu riêng biệt Mà chỉ cần ngửi thấy mùi hương này Những đau đớn xuất phát từ bộ dưới của Vân Trang Lập tức dịu đi Cô lạng lặng nhìn người đàn ông ngồi trầm mặt Như một phò tượng hoàn mỹ bên cạnh Cơ mặt anh vừa tuấn tú vừa sáng sủa Đường nét rõ ràng như dùng vui vẻ phát họa Cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông này Ở dưới hổ băng đá cuồng nhiệt hôn mình Tự nhiên trái tim lại đập loạn nhịp Anh không ngủ à? Sĩ Kiên cúi xuống nhìn cô Ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ Tôi đã ngủ đủ rồi Tôi canh cho em ngủ đã úy ơi đã úy à Đây đâu phải là doanh trại hay chiến trường Em ngủ đâu cần anh canh gác chứ Phân Tram nhìn cười Sơ tay kéo một cánh tay của anh lại gần mình Rồi gối đầu lên đó Vậy phải giữ nguyên tư thế này Thì em mới yên tâm được Em sợ lúc em ngủ rồi Anh lại bỏ đi mất Tôi không đi tại úy, anh biết không Trước đây mỗi lần em ngủ Em đều mơ thấy anh Em mơ thấy anh đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn em Mơ thấy anh ngồi đào sách trong phòng ba em Mơ thấy cả anh đào được em trong vụ lở đất Nhưng mà mỗi lần tỉ dậy Đều không thấy anh đâu nữa Quang sĩ Kiên im lặng hồi lâu không nói gì Cuối cùng gần 5 phút sau đó Anh mới khẽ hàng giọng Nói nhỏ Ừ em ngủ đi tôi ở đây không đi đâu cả Có người nào đó rủ đau bụng Nhưng vẫn thỏa mãn nhắm mắt Cần sốt làm đại não cô bắt đầu mơ hồ Miệng lởm bầm Mày mạch anh thế này có phải tốt không thoải mái thế này có phải tốt không Chúng ta như vậy mới sống ngày xưa Mấy lời nói này của Vân Trang tuy vô cùng giả đơn nhưng lại giống như một mũi tên xuyên qua trái tim của quát sĩ Kiên. Anh cũng như cô, cũng rất muốn giống ngày xưa nhưng mà chiến trường đâu như mày vườn nhỏ trong thiểu khu vạn kỳ phúc năm ấy. 10 năm trước, anh vì nghĩ cô đã hoàn toàn quên anh nên mới quyết định gia nhập độ đả công, không còn quan tâm đến chuyện sống chết. Không ngờ 10 năm sau gặp lại, chị Vân Trang mà anh đã từng từ bỏ Lại đến bên anh một lần nữa Nhắc lại lời hứa khi xưa Một lần nữa Khi ấy trong lòng quay sĩ Kiên Thực sự rất mâu thuẫn Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc Lỡ như anh đồng ý ở bên cô rồi Sau này ra chiến trường Anh không bảo vệ được cô Hoặc anh có hy sinh Thì cô phải làm thế nào Gần 20 năm trước Hai người đã chia xa một lần 20 năm sau Anh thực sự không nỡ bỏ rơi cô nữa Dĩ kiên xưa bàn tay cỏ lại, nhẹ nhàng phuôn phe mái tóc mềm mại của Phân Trang, không nói gì, chỉ là yên nhìn cô như thế. Phân Trang nằm dưới giường nửa mê nửa tình, cơ thể sau khi bị thương vẫn chưa phục hồi lại được hoàn toàn. Thành ra bị sốt một chút, đã mỉ nhũn không còn sức lực. Cô yếu ớt thì thầm. Anh đã hứa sẽ lời em, thế nên em không thích nhìn thấy anh có người phụ nữ khác. Tôi sẽ không có người phụ nữ khác. Vậy thì tốt Dạo nói Phân Trang đã bắt đầu ngát quãng Chúng ta đi ngủ thôi Cả đêm hôm đó Cảnh tay Quách Sĩ Kiên với đa sĩ Trở thành gối trao cô nằm Còn anh thì ngồi cả đêm trưởng bụi cho cô Sau đó gần sáng mới gủ xuống giường Chợp mắt một lát Khi Phân Trang tỉnh dậy Mở mắt ra đã nhìn thấy Khương mặt trắng trẻo của anh gần thật gần Khói môi không nhịn được Khẽ cong lên nở ra một nụ cười tươi giói Cô sơ tay chạm vào đầu lông mày kẽ nhíu của sĩ kiên, tự mình cảm thấy thỏa mãn, tự mình cảm thấy hài lòng. Bây giờ không còn thể việc chạy theo anh đi đến nơi này nơi kia là gian khổ nữa. Cô cứ thế nằm trên giường nhìn anh rất lâu, cho đến khi bên ngoài đột nhiên pha lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó giọng của phòng lại nhạt truyền vào. Đại úy Quay sĩ kiên phản xạ vô cùng nhanh, anh ngay lập tức mở mắt ngủ dậy. Kéo phẳng lại quần áo bệnh nhân mặc trên người rồi nói Có chuyện gì? Trung Ý Phương đến thăm anh Nghe thấy ba chữ Trung Ý Phương Sĩ Kiên bất chợt như mày Anh hơi liếc nhỉ Vân Trang đang ngồi trên giường Rồi mới sợi dạp trả lời Bảo cô ấy vào phòng đợi tôi một chút Đại ca, cô ấy đang đứng trước cửa Phòng ngửi lại và dây sau mới bổ sung thêm đúng một chữ Phòng này Lời vừa nói xong thì cửa phòng cũng lập tức mở ra, sau đó một người phụ nữ mặc đồ quân nhân bước vào. Cô ta dáng người rất cao giáo, chân đi mua ra ngắn cổ khỏe khoắn, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo. Thoạt nhìn cũng nhận ra được là kiểu phụ nữ vô cùng có khí chất. Cô ta nhìn Quách Sĩ Kiên đang ngồi trên ghế, sau đó Liêu Vân Trang đang nằm trên giường sát với anh. Ánh mắt phỏng phất toát ra một tia tràn ghét Nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ. Cô ta đi lại gần rồi gọi đúng một chữ. Kiệt. Anh bình thản gợi đầu. Đến sao không báo trước? Hoàn thành sau nhiệm vụ là em đến đây luôn. Quần áo bình thường còn không kịp thay. Người phụ nữ kia ôn nhu mỉm cười. Ngữ điểu trò chuyện vô cùng thân mật. Anh bị thương thế nào? Đã hồi phục chưa? Tôi không sao. Cô ta hở liếc phương trang rồi lạnh nhạt cất giọng. Cô gái này là ai vậy?" Quay Sĩ Kiên vừa định lên tiếng thì Vân Trang đã mở miệng nói trước. "Tôi là điều viên của Tổng cục tình báo, cô làm?" "Trần Yến Phương, bác sĩ quân khu 2." "Trần Yến Phương, cái tên này rất quen." Vân Trang nhíu mày đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được. Cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, lịch sự giơ tay ra. "Chị Vân Trang, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng." "À." Cô là người đã trốn đi theo đội đà công rồi để bị thương ở Tabacan. Câu này có nghĩa là Vân Trang đã tự ý đi theo đội đà công, sau đó còn để bản thân bị thương, làm vướng chân vướng tay bọn họ. Vì có mặt Sĩ Kiên ở đây nên cô không nói gì. Hơn nữa Trần Yến Phương đeo hàm một vạch hai sao, chung ý, lớn hơn cấp bậc của cô nên Vân Trang chỉ cười. Vâng, là tôi. Cô dơ tay một lúc trên không trung mà Yến Phương không hề có ý định muốn bắt tay Cô ta chỉ gật đầu cười nhạt một cái Rồi quay sang nhìn quay sĩ kiên Sao anh lại ở đây? xương của anh còn chưa lành Vận động hoặc đi lại đều không tốt Thấy thái độ của cô ta như vậy Bàn tay đang dơ trên không trung của Vân Trang Mới ngựa ngùng thu về Cô ngựa ngùng nhìn quay sĩ kiên Anh chỉ bình thản đứng đối diện với Trần Yến Phương Sao mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì Lát sau điểm đạm lên tiếng Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện Cô ấy cần nghỉ ngơi Được Chúng ta cũng cần có không gian riêng Yến Phương đi xa lại gần anh Thành âm đủ lớn để Vân Trang nghe thấy Lâu rồi không ở riêng với nhau Lần này vì anh bị thương Nên em đã xin nghỉ một tuần Toàn bộ thời gian nghỉ phép đều dành cho anh đấy Nghe xong câu này Bất giác trái tim Vân Trang tự như bị ai bóp nghẹt một cái, thả ra rồi lại bóp nghẹt. Tại sao hai người họ trò chuyện như một đôi tình nhân thế kia? Tại sao bọn họ lại cần có không gian riêng? Tại sao bác sĩ quân khu 2 mà phải xin phép nghỉ để đến tận đây chăm sóc anh? Hôm qua là y tá, hôm nay lại là bác sĩ. Qua sĩ kiên, suốt cụ thì anh đào hoa đến mức nào? Anh không trả lời Trần Yến Phương mà ngoái đầu lại nhìn Vân Trang. Qua cơn sốt, Hương mặt của cô lại càng tiểu tụy, nuôi ra xanh mét. Trong đèn mát dưới như quả phỏng phất một chút đau lòng. Quách sĩ Kiên trận rãi đi lại gần, ra ra một ly nước ấm rồi đặt lên táp đầu giường, nhẹ nhàng nói Ê e uống ly nước ấm này đi, tôi có việc một lát, chu nửa phòng sẽ mang đồ ăn cho em. Vâng. Sau khi Quách sĩ Kiên và Yến Phương đi rồi, Vân Giang mới ủ rũ nằm xuống ôm gối. Tư thế còng như con tôm trên giường, Từ lúc cô gặp lại anh, dù hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau, thậm chí còn đi chiến đấu cùng nhau, nhưng mọi chuyện xung quanh sĩ kiên, thực ra cô vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô tưởng anh sẽ bỏ mạng dưới hổ băng, nên mới liều mình nhảy xuống cứu anh. Nhưng Phan Đường lại nói không phải, anh hoàn toàn có thể tự mình sống sót. Cô tưởng sau khi thừa nhận vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa, vẫn còn muốn lấy cô, anh sẽ đối xử với cô hoàn toàn khác. Nhưng em vẫn bình thường như thế Cô tưởng anh là quân nhân Không thích có bạn gái Như dưới như Trần Yến Phương kia Lại có quan hệ hơn mức bạn bè bình thường với anh Phân Tràm hình cười trôi sát Quách sĩ kiên Thực ra em chẳng hề hiểu tí gì Về con người anh cả Hình như mạch mạch Nam xưa Mà em từng yêu mến Đã thay đổi thật rồi Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên một lần nữa Lần này giọng Mạc Phong vẫn truyền vào Anh ta nói Tôi vào được không? Cô hít sâu một hơi rồi ngồi dậy chậm rãi trả lời Vâng, anh vào đi phòng mang theo một khay đồ ăn trên đó là một tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Anh ta không nói không giảng câu nào, đi lại gần rồi dùng một tay kéo bản trên giường bệnh ra rồi đặt khay cháo xuống sau đó đứng thẳng người chằm chằm nhìn Vân Trang Cô cố gắng tỏ ra bình thường, cười tươi giói Cháo gì thế? Anh mua cho tôi đấy à? Đại úy bảo tôi đem đến cho cô Cảm ơn đại úy nhà ai nhé Mặc dù cô không có tâm trạng nào để ăn Nhưng vì không muốn tiếp tục Phải chịu cảnh gì ghẻ hành hạ quản quại Nên Vân Trang đầy phải cầm muỗng lên cúi đầu nhìn bát cháo Cô vừa định Xúc một thìa cháo cho vào miệng Thì lại trở phát hiện ra nãy giờ Phong vấn giữ tư thế đứng nghiêm bên cạnh giường Vẻ mặt cứng đơ Dường như không có ý định rời đi Thành ra Phần tràng lại cảm thấy ăn trước mặt anh ta như vậy hơi bất lịch sự, cuối cùng đành phải mở lời. Anh đã ăn chưa? Cháo này nhiều quá, tôi chia ra một bát nữa, anh ăn cùng tôi nhé. Phẻ mặt mạc phong không có bất kỳ trạng thái cảm xúc gì, anh ta thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, lãnh tạm nói. Đại úy vào tôi đợi cô, cho so đến khi ăn hết bát cháo. Nghe thấy hai chữ đại úy, tự nhiên trong lòng cô lại sông lên cảm giác cực kỳ khó chịu. Phương Trang đặt thiệt sứ xuống khai, nhà nhà trả lời. tôi với anh cùng ăn, đằng nào cũng hết tôi cháo này cơm mà. Ngồi xuống ăn đi. phòng không buồn lêu cô một cái, cũng không thèm trả lời. Anh ta chỉ đứng im lặng bên cạnh giường, từ đầu tới cuối chẳng khác gì một pho tự sống. Phương Trang nhìn bỏ lưng thẳng thóc của anh ta, cảm giác hậm hực trong lòng bỗ dưng cả lúc cảnh tăng lên. Cái gì mà quân nhân, cái gì mà quân lệnh, là bát nạt người khác thì có. Người nào người nấy mà lúc nào cũng lạnh như băng Bụi dạ thì thâm sâu khó lường Ăn một tui cháo không hết Thì có chết ai cười chứ Cô bực bội móc từ trong tủ đầu dường ra Một gói snack phỉ ớt ném cho phong Không ăn thì ăn bim bim đi Lúc nào anh cũng đứng như thế không mỏi chơi à Anh ta theo bản năng bắt lấy túi snack Ánh mắt hơi liếc nhìn một cái Rồi lại quay đi Vân Trang thể thái độ của anh ta như vậy Vừa ăn cháo vừa lầm bầm Ai bảo anh An bim bim là nhiều hóa chất Từ nhỏ đến lớn Trung bình một ngày tôi ăn hai gói Nên bây giờ 26 tuổi rồi Đã chết đâu Tôi không biết trường tình báo cho điệp viên Đang những thứ này vào ký túc đấy Anh chẳng biết gì cả Người ta không cho thì tôi bó tay à Cô xúc mấy thẻ cháo Bỏ vào miệng lại xe gói snack còn lại Ném mấy miếng bim bim Vào cùng với cháo rồi xúc ăn Tôi đã tích chữ rất nhiều bim bim trong vali đựng đồ, quần áo đẹp có thể không cần, nhưng nhất định phải có snack. phòng nhìn cách ăn uống bất chốc của cô, cuối cùng chỉ có thể ngao ngán lác đầu. Trong 28 năm của đời anh ta, chưa từng thấy người nào ăn cháo trộn với bim bim bao giờ, mà ăn một cách thản nhiên và ngon miệng như Vân Trang thì lại càng chưa thử ra, người ta nói tuổi thơ phải nên trải qua những điều như vậy, nhưng đối với anh ta mà nói, Anh ta chưa từng có một tuổi thơ giống như người khác. cha mẹ anh ta mất sớm, bao ngoại một mình nuôi anh ta lớn. Hai bà cháu sống bằng những gánh củi hàng ngày, miệt mài nhà trong rừng. Lúc đó, cơm còn không đủ ăn, quần áo không có cái lảnh lạn để mặc. Lấy đâu ra tiền mua snack, lấy đâu ra tiền để có tuổi thơ tươi đẹp như bao người. Tuổi thơ của Mạc Phong gắn liền với cánh rừng và những quả dại. Anh ta nhìn Vân Trang dù tự nhiên trong lòng Không nén nổi một tiếng thở dài Sau đó thấy điều bộ của cô Nhai bim bim ngon lành của cô Phong cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem Liệu cái thứ nhiều hóa chất Mà cô ta nói Có ngon đến mức mỗi ngày đều muốn ăn hai gói thật không Vân Trang dường như đoán được suy nghĩ Của anh ta Nên ngở đầu nói thêm Tôi nói thật đấy Phong im lặng suy nghĩ một lát Rồi cầm chặt gói bim bim Xoay người đi đến chiếc kế lúc nãy quay sĩ kia phường hồi, ngồi xuống xé lớp xe bóng ra, sau đó cầm một miếng bỏ vào miệng. Một miếng, rồi một miếng, cuối cùng khi anh ta không để ý chính mình đã ăn hết sạch bim bim trong túi, Vân Trang mới lên tiếng hỏi, có ngon không? Phòng khử lại vài giây rồi mở to mắt, ngờ đầu lên nhìn, dường như chính bản thân cũng không ngờ được mình đã ăn nhiều như vậy. Nửa phút sau anh ta mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, chậm chạp trả lời. cũ tạm. Vậy có muốn mỗi ngày ăn hai gói không? Anh ta suy nghĩ thêm một lát rồi gợi đầu. Cũng được. Vân chàng biết cá đã cắn câu nên trong lòng lập tức trở nên hới thở. Cô lấy thêm một gói snack rồi ném cho anh ta. Này, anh có biết cô Trần Yến Phương đó là ai không? Phòng giơ tay xe gói bim bim ra, vẻ mặt không quan tâm trả lời. Bác sĩ Quân Y Không, ý tôi cô ta là ai ấy Tên của cô ta quen lắm Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi Cô giả vờ Giờ tay gõ chán, điều bộ nghiêm túc Suy nghĩ, hồi học ở Truyền tình báo có ngay qua rồi thì phải Làm sao có thể không quen Cô ta là con gái của Tổng Tư lệnh Phân Trang lập tức Kinh ngạc kêu lên Con gái Tổng Tư lệnh Ừ Vậy quan hệ của cô ta với Đại úy nhà anh như thế nào Lời này, Mọc Phong dùng sự chú ý vào gói bim bim, ngở đầu lên nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt của anh ta xuất hiện một vài tia phức tạp Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này? Vì tôi thích đại úy nhà anh, anh không biết à? Cô ảo não đặt thịa cháo xuống khay rồi thở dài Tôi với anh ấy là thay mai chúc mã, nhưng gần 20 năm rồi mới gặp lại, bây giờ mọi thứ đã khác xưa, tôi cũng không hiểu được anh ấy, lại cũng chẳng biết gì về anh ấy Chuyện cô thích anh ấy thì ai cũng nhìn ra Thì đấy Thế nên anh phải giúp tôi Tôi phải biết quan hệ của đại úy nhà anh Với cô gái kia là thế nào Thì mới có phương án triển khai tấn công được chứ Thế nên cô dụ tôi bằng bim bim sao phải mặt phân trang đầy nị nọt Cô cười cười lấy lòng Vì tôi quý mến anh Nên mới mời anh ăn bim bim Anh xem đồ ăn ngon phải có bạn hiền Phải biết chia sẻ chứ Thấy anh ta không trả lời, cô lại nói tiếp. Mà anh đứng cùng một chiến tuyến với tôi cũng đâu có sao, chúng ta phối hợp tác chiến. Sau này tôi ở trong quân đội, ngày nào cũng có bim bim cho anh ăn. Cái cô bác sĩ kia có đối xử thân thiện với anh như tôi không? phòng co mày chăm chú quan sát sắc mặt của cô hồi lâu, một lúc rất lâu sau mới trận trạp lên tiếng. Tổ tư lệnh muốn cả Trần Yến Phương cho đại úy. Trong căn của bệnh viện quân Y Yến Phương nhìn ly trà hoa nhải bốc khói của quan sĩ Kiên rồi lại nhìn ly cà phê đá lạnh ngát của mình dân lâu mới lên tiếng. Tại sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Phê thương nhỏ thôi, anh trả lời ôn hòa. Thực ra em không cần xin nghỉ phép để đến đây. Trần Yến Phương hơi dưới người lên phía trước, ngữ khí mang theo một chút rợn rỗi. quay sĩ Kiên, em là vợ chư cưới của anh. Ánh mắt sơ thẳng của sĩ Kiên đột nhiên trở nên xa xôi vạn trượng. Anh nâng ly trà lên uống một mụn, mụn, vẻ mặt bình thản nhìn cô. Câu này em đã nói rất nhiều lần rồi. Chồng chư cưới của em bị thương, lẽ nào em không được biết hay sao? Anh vì không muốn em lo lắng, hay là thực sự không muốn gặp em? Cả hai Anh! Bàn tay đang cầm ly cà phê của Yến Phương bỗ rừng siết mạnh, cô cô nành tức giận vào trong lòng, ngờ đầu nhìn quay sĩ Kiên. Tại sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em như thế? Nếu anh không thích em, tại sao ngay từ đầu không từ chối hồn sự mà còn đồng ý lấy em? Anh thả nhiên đặt ly trà xuống bàn, gương mặt anh Tuấn ẩn hiện đôi bàn nét mệt mỏi. quay sĩ Kiên muốn nói gì đó nhưng rủi lại thôi. Anh thở dài một tiếng. Yến Phương, em thật sự thích cuộc hôn nhân này sao? Đúng, em thích anh, em muốn làm vợ của anh, bây giờ làm vợ của đại úy sau này làm phu nhân của tư lệnh tôi không có tương lai đó tôi là bộ đội đạc công em cũng ở trong quân đội lẽ nào em không hiểu nhiệm vụ của bộ đội đạc công nguy hiểm thế nào sao em có chắc chắn mỗi ngày đều vui vẻ thì không có tôi ở bên không có chắc là muốn lấy một người có thể hy sinh bất cứ lúc nào như tôi không vẻ mặt Trần Yên Phương chắc như đinh đóng cột ánh mắt tràn đầy kiên định phỏng phất như giữa trời có sụt xuống Cô ta cũng nhất định phải có được Quách Sĩ Kiên Em có thể xin ba cho anh rửa độ đạt không? Suy nghĩ của chúng ta khác nhau Quách Sĩ Kiên bình thản mỉm cười Em vì gì phải tự làm khó bản thân mình như vậy? Yến Phương là lặng nhìn gương mảnh hoàn mỹ như lại nhạt của anh Nhìn từng đường hét ngũ quan đẹp như tạc của Sĩ Kiên Trái tim với vì anh mà loạn nhịp như ngày nào 10 năm, người ta nói mỗi tháng không thể thay đổi được con người Thì một năm, năm năm, 10 năm, mười năm này cô đã kiên trì ở bên anh, kiên trì học bác sĩ quân y để tham gia quân đội cùng anh. Nhưng mà Quách Sĩ Kiên lúc nào cũng lại nhạt như thế. Yến Phương hít sâu một hơi rồi nói, Đại úy Quách Sĩ Kiên, giờ này anh làm việc đều trí công vui tư, tại sao lần này đi tác chiến lại sung túng cho một cô gái như vậy? Cô cười cười lại nhạt, nghe từ lệnh quân khu nói, Khi trở về, anh đã đi thân nhận trách nhiệm thay cô ta Còn đưa cô ta đến tận bệnh viện này Để điều trị cùng mình Cô ấy vì cứu tôi nên mới bị thương Tôi là cấp trên Chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên Đó không phải là chịu trách nhiệm Đó là dung túng và bảo vệ mù quáng Trần Yến Phương chua chát nhìn anh Đại úy quét sĩ kiên Anh đơn thuần vì một người cứu mình Mà ở phòng người ta chăm sóc cả đêm sao Hay là anh thực sự có tình cảm với cô gái kia nên mới không muốn em tới đây. Anh không trả lời, chỉ cần ly trà hoa nhài còn hơi ấm ấm lên uống. Vị hoa trà lan trong không khí, tỏa ra một mùi hương thơm thơm. Thực ra chính bản thân Sĩ Kiên hiện tại cũng rất mâu thuẫn. Anh không muốn có bạn gái, không muốn lập gia đình, như vì lời hiếu năm xưa với Tổng Tư lệnh nên mới chấp nhận hồi sự với Trần Yến Phương. Quân nhân không thể nói lời không giữ lời, Là đàn ông tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Một lời hứa nặng ngàn cân. Bây giờ anh không thể cứ thế mà phủi sạch quan hệ với Yến Phương. Lại càng không thể phụ bạc vân trang của anh. Suốt cục quay sĩ Kiên cứ suy nghĩ mãi mà không biết bản thân nên làm thế nào mới đúng. Trần Yến Phương thấy thái độ của anh như vậy, trong lòng vừa cảm thấy bử bội, vừa cảm thấy bất lực. Cô cố gắng bình ổn tâm tình rồi hạ dạo nói. Em mà kệ anh thích ai Em đến đây là để chăm sóc anh Sau này cũng nhất định phải lấy anh Sĩ Kiên đừng từ chối Thành ý của em Tùy em Anh về vẽ tay với phụ vụ Thanh toán rồi đứng dậy Em đã ăn gì chưa Đồ ăn ở bệnh viện hơi khó ăn Nếu chưa ăn thì để phòng đi mua chút gì đó cho em Nghe anh nói thế Phải mặt yên phương mới có thể vui vẻ trở lại Cô nghĩ dù Sĩ Kiên đối xử với mình lại nhà thế nào Thì cô vẫn là vợ chưa cưới của anh Còn ra sao thì vẫn quan tâm đến cô Yến Phương mỉm cười ôm Em đói rồi Chúng ta về phòng đi Trong khi đó Vân Trang sau khi nghe Phong nói Tổng tư lệnh muốn gả Trần Yến Phương cho quay sĩ Kiên Tâm trạng của cô vừa đã muộn phiền Bây giờ lại càng thêm ảo não Mà phòng không nói rõ Sĩ Kiên có đồng ý với Tổng tư lệnh không Nhưng cô có thể cảm nhận được Quan hệ giữa anh và Yến Phương Không hề giống như đồng nghiệp hay bạn bè bình thường. Giữa hai người có một thứ gì đó giống như đã quen biết và thần thiết lâu năm. Nếu như anh kết hôn với cô ta thì cô sẽ như thế nào? Nếu như anh vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa nhưng lại không thực hiện được thì bọn họ sẽ ra sao? Cô không dám nghi nữa. Một lát sau, bên ngoài hải lang chuyển tới những tiếng người xôn xao nói chuyện. Sau đó hai người y tá mở cửa vào phòng. Một người đo nhịp tim, một người cắm di chuyển vào cổ tay của Vân Trang. Cô nằm trên giường nghe bọn họ nói chuyện. Này, chị Phương đến ở phòng bệnh bên cạnh thời đấy à? Một y tá nói. Ừ, người ta đến trong chồng chưa cưới mà. Cái anh đại uy đó đẹp trai thật đấy. Chưa tôi được nghe kể nhiều lắm rồi, như giờ mới được gặp. Mấy nhân viên nữ trong bệnh viện mình mê như điếu đổ. Đến tuổi già thế này vẫn còn mê đây này. Nhưng mình làm sao với tới được người ta? Đại úy nổi tiếng thì phải kết hôn với con gái của Tổng Tư lạnh là đúng rồi. Vị y tá còn lại cầm kim chọc vào ven tay Vân Trang, gợi cù. Thời đại bây giờ chọn vợ cũng phải môn đang hội đối, đúng là trai tải gái sắc, da thể tốt đẹp. Thôi, mình về với cái máng lợn, cho một ông chồng không hát rượu, lương một tháng 4 triệu là được rồi. ha ha Khi hai y tá đi rồi, Phương Trang vẫn thất thần nhìn từ giọt nước từ bình truyền chảy xuống, trong đầu vang đi vang lại mấy câu, chồng chưa cưới, chai tải gái sắc, da thể tốt đẹp, mà bọn họ vừa nói. Gia đình của cô cũng không hẳn là tầm thường, nhưng so với Trần Yên Phương, điều kiện bọn họ quả thực rất khác biệt. Anh lựa chọn là quân nhân, cả đời gắn liền với quân nhân, còn cô nỗ lực cả đời cũng chỉ có thể làm đến một điệp vụ tình báo có cấp hàm cao trong tổng cục. Đối với Trần Yến Phương, cô ta có thể cho dĩ kiên một đôi cánh để bay lên bồi rồi. Từ lai không xa có thể làm đến cả từ lệnh. Phần trang thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn túi trường đang để trên bàn, tự tìm một chút cảm giác bình yên cho bản thân. Một lát sau, điện thoại của cô đột nhiên có tình chuông tin nhắn đến. Mở ra thì thấy một tin nhắn từ xối hạ. Bụng có còn đau nữa không? Người biết cô đau bụng chỉ có quay sĩ kiên Số điện thoại này cũng là anh mua cho cô Nên ngoài ba mẹ ra Chỉ một mình anh biết Phần trang suy nghĩ một lúc sổ dép Tại úy Là tôi Em khỏe rồi, cảm ơn anh Ở phòng bên kia Có người nào đó khẽ nhiều mày Tôi đã dọn dòi y tá Chuẩn bị sẵn một ít đồ phụ nữ cho em Cần thêm gì cứ bảo cô ấy Cô vừa định trả lời lại thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó người ở ngoài không chở cô đồng ý, đã mở cửa bước vào. Trần Yến Phương thẩn xác lạnh nhạt đi lại gần, vần trang cũng vui thức tắt màn hình điện thoại, đặt xuống sường, lịch sự lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Trò chuyện chút thôi. Cô ta hiện tại đã thay một bộ váy dài bình thường, sáng vẻ cao ngạo ngồi xuống sofa cách sửa một quãng, đôi chân dài theo thả phát lên nhau. Tình hình phết thương của cô thế nào? Đã khỏe hẳn chưa? Cảm ơn, tôi khỏe rồi Làm điều vụ rất nguy hiểm Điều vụ nữ đến các vùng chiến sự càng nguy hiểm Có cảnh tôi giúp cô Nó với cấp trên mùi tiếng Để được điều chuyển về vùng an toàn không? Hỏa ra đến đây đã để thương lượng Lời nói thì có vẻ như có ý tốt Nhưng ngữ điệu thì biểu thị rõ ràng Tôi không thích cô ở gần anh ấy Phần trang lưu một chiếc kẹo mút dưới ngàn tủ ra, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, sau đó vừa nhủn hoàm vừa nói Cảm ơn trung úy nhé, sức khỏe tôi tốt lắm, tinh thần cũng tốt luôn, sở thích từ nhỏ của tôi là được đến các vùng chiến sự để chiến đấu bảo vệ tổ quốc Trần Yến Phương bật cười, điểm viên thì có thể chiến đấu gì, nhiệm vụ của cô không phải là ghi chép à Ghi xếp nhưng cũng làm được nhiều việc lắm đấy, cô hỏi đại úy mà xem Ánh mắt sơ lặng của Yến Phương lặng lặng quan sát Vân Trang một lượt Cảm thấy nhan sắc của Vân Trang cũng có thể coi là suốt chúng nhưng khí chất thì không thể nào bảo mình dáng người cũng không đẹp Trong khi đó trên giường dưới giường cô ta nằm đều toàn vỏ kẹo mút và bim bim Bộ dạng lại lôi thổi lấy thích như vậy Suốt cuộc thì Trịnh Vân Trang có điểm gì thu hút quách sĩ kiên Trần Yến Phương nhếch môi vẻ mặt kiêu ngạo Trịnh Vân Trang cô không sợ tôi sao Vân chàng rút kẹo mút trong miệng ra, nhìn chằm chằm viên kẹo rồi lại bỏ vào miệng. Tại sao tôi phải sợ cô? Tôi tham gia quân đội không phải vì mưu cầu thang tiến. Tôi làm điều vụ cũng chỉ vì muốn ở bên anh ấy. Cho nên các người muốn chẻn ép ra sao, đối với tôi cũng không thể vấn đề. Chẻn ép? Há há, tôi chưa bao giờ hẻn hạ như thế. Vậy tốt, chúng ta thẳng tháng đi. Suốt cuộc mục đích cô đến đây làm gì? Cô đọc mưu lược quân sự chưa? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đến đây để xem đối thủ của tôi như thế nào. Trần ỉ Phương tỏ vẻ ngao ngán. Ngay từ đầu, chúng ta đã quá khác biệt. Trước những lời trầm trọc của cô ta, Vân Trang vẫn bình tĩnh ăn kẹo mút. thử ra thắng cuộc hay thua cuộc cũng chẳng sao. Cô lắm là cô yêu đơn phương Quách Sĩ Kiên cả một đời. Hoặc là nếu anh thật sự muốn kết hôn với cô, cô sẽ cùng cô ta đánh cửa một ván. Đúng vậy, cô là thiên kim tiểu thư, muốn gì chỉ cần nói một tiếng với ba mình là đủ. Còn tôi chỉ là một điều vụ không tên không tuổi, chúng ta quá khác biệt. Cô Trần Yến Phương tức giận ngồi thẳng dậy, về mặt ngạ mạn phẳng phất và tiền sận dữ. Cô ta từ nhỏ đến lớn luôn được người khác phải cung kính cúi đầu, chưa từng muốn thứ gì mà không thể đạt được. sự biết tất cả những điều đó là do thanh thế của Tổng Tư lệnh nên mới có được. Nhưng Trần Yến Phương xưa nay đều rất kỵ người khác nói cô ta có ngày hôm nay là nhờ người ba nổi tiếng kia. Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Tiểu thư của Tổng tư lệnh, xin mời. Trần Yến Phương cố nuốt giận vào trong lòng, lên tiếng Chị Vân Trang, chúng ta xong phẳng đi. Vân Trang nhấn mẻ nhìn cô ta, không đáp hạm ý chờ đợi Yến Phương nói tiếp. Trần Yến Phương đứng dậy, đi lại gần giường bệnh rồi nhếch môi cười nhạt. Tôi sẽ không giở thủ đoạn với cô, chúng ta ai thua cuộc phải tự động dở ra anh ấy, sau này vĩnh viễn không được xuất hiện bên sĩ Kiên nữa. Tại sao cô lại chỉ muốn sỏng phẳng với tôi nhỉ, phụ nữ theo anh ấy xúc bỏ lên 10 ô tô không hết. Yến Phương không thể trả lời, lại lùng quay người mở cửa đi ra bên ngoài. Thực ra 10 năm nay ở bên quét sĩ Kiên, cô ta từng gặp rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh, nhưng người có thể khiến cho anh bận tâm như thế thì Vân Trang là người đầu tiên. Quay sĩ kiên mà cô ta biết, trước giờ đều không thích gần gũi phụ nữ, thậm chí kể cả vợ chưa cưới là cô ta, mà anh cũng vẫn tìm cách tránh mặt. Vậy mà ai lại vì cô gái này mà dung túng cho đi theo ra chiến trường. Vì cô gái này mà đứng ra nhận mọi trách nhiệm khiển sách của cấp trên. Vì cô gái này mà mang theo đến tận đây để điều trị. Trần Yến Phương có thể không lo lắng sao? Sau khi Yến Phương đi rồi, Vân Trang tự như xúc bỏ được tảng đá đẻ nạn trong lòng, tự nhiên lại ung gối bật cười thành tiếng. Nhìn điều bộ ngã mạn bị chọc cho thức giận của cô ta rồi lại nghĩ đến hai người phụ nữ sòng phẳng với nhau vì một người đàn ông như vậy, tự nhiên cô lại thấy mình và Trần Yến Phương đúng là bị nhiễm phong thái của quân nhân. Trên giành đàn ông mà, cần sòng phẳng gì chứ? Ai, nhưng mà cô lại thích như vậy. Mấy ngày sau đó, quay Sĩ Kiên bị kìm kẹp bởi hai người phụ nữ. Phòng của anh ở giữa, hai bên là phòng của Vân Trang và Yến Phương. Trần Yến Phương hàng ngày đều tự tay khám bệnh và chuyển thuốc cho anh, còn Vân Trang thì ngày nào cũng ở phòng bên này chia bim bim cho Mạc Phong. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì nhắn tin tàn sóc với Sĩ Kiên vài ba câu. Sư sườn của anh vẫn chưa lành hẳn nên không thể tiếp tục đi lại. Thế ra chỉ có thể nằm một chỗ đọc sách và trả lời tin nhắn của cô. Còn Vân Trang thì không muốn lảo khó anh, cho nên cũng không thử xuyên sang phòng của Sĩ Kiên như trước nữa. Cô nghĩ đôi khi không gặp cũ tốt, nhắn tin như vậy cũng tốt. Giống như khi xưa, bọn họ ở hai thành phố khác biệt với thử xuyên gửi thư cho so nhau như vậy. Cả ba người cứ như vậy cho so đến một hôm, có một sự kiện xảy đến. Tối đó, Vân Trang ra xe ngủ, Thì đột nhiên mở mắt bật dậy Cô trước giờ vẫn hàm ăn hàm ngủ Nhưng nhãn quan phát hiện ra nguy hiểm Thì cực kỳ nhai bén Bên ngoài cửa sổ có tiếng bước chân người Mà bước chân này tôi chịu khối lượng hạng nề Nhưng di chuyển lại rất linh hoạt Có lẽ những người bên ngoài là đàn ông Được luyện võ lâu năm Ánh đèn màu vàng từ con đường nhỏ Phía sau bệnh viện hát vào Sau chiếc bóng lướt nhanh qua khung cửa sổ Phương Trang gần như nhìn thấy được tương đường hết trên cơ thể bọn họ, cơ bắp lực lưỡng, quần áo khọn gàng, đầu đội mũ lưỡi chai, phong cách ăn mặc rất giống sát thủ. Vài giây sau, tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển đến từ hành lang bên ngoài, sau đó chốt cửa được người nào đó dùng vật nhọn phá khóa rồi vạn ra, mở tạch một tiếng. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng, bao khẩu súng giảm thanh chỉa thẳng vào giường bệnh, ngón tay sẽ sẵn sàng đặt trên cỏ súng. Bởi phiên đạn từ nằm xuống giảm thanh bay tới, gom túi bụi và rửa bệnh, chiếc chăn trên giường cũng bị đạn bắn thủng nội chỗ, mới sợi bâu trắng bật ra bay tứ tung. Hai tên sát thủ thấy người nằm trên giường không nhúc nhích mới cẩn thận tiến lại gần. Đúng lúc này, vân trang đang treo lơ lửng trên thành xa nhà mới lở lặng xác định mục tiêu, sau đó nhanh như chớp nhảy xuống kẻ cổ một tên, xuống hết lực vào khủy tay rồi thúc mạnh một cái từ đỉnh đầu hán xuống. Tên sát thủ bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, chỉ có thể mở ta mắt nhìn cô vài giây rồi gục xuống ngớt xỉu. Tên còn lại nghe thấy tiếng động cũng lập tức quay lại. Hắn nhanh như cắt, hướng nở súng quay về hướng vân trang, nhưng vì khoảng cách quá gần nên ống sản thành còn trước kỳ trĩa thẳng đã bị cô túm được cổ tay, sau đó dùng lực bẻ mạnh một phát. Cổ tay tên sát thủ phát ra những tiếng rác rác, xuống từ trên tay văng xuống đất, Sắc mặt vần chàng lạnh lùng, tác phòng mạnh mẽ, hành động sư khoát. Cô không cho hắn nổi một giây để phát âm xong một sữ A. Đá đá văng cây xuống dưới sàn, rồi vặn ngược tay hắn lên cổ, kỳ trải cứng. Nói, mày là ai? Mẹ kiếp. Cô bẻ thêm một ngón tay hắn, nghiến sang nói. Tao cho mày ba giây. Nói mau, mày làm việc cho ai? Còn khốn khiếp, giết chỉ giết đi. Ý kiến hay? Lời vừa nói xong... Vân Trang đã nhà như chốc cầm bình hoa giả ở dưới táp đầu giường, lại lùng phàng thẳng vào đầu hắn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy tong tong xuống chán tên sát thủ. Hai con người trong mắt hắn lập tức đảo như gian lạc, tầm nhìn trở nên mơ hồ, vẻ mặt sữ sở người ra không sao tin được. Cô buông hắn ra, thản nhiên phủi phủi tay. Mày bảo tao siết đấy nhớ. Sau đó, xoay người lùi ra phía sau 10 bước, thân thể nạn nề của tên sát thủ không còn điểm tựa, Cũng ngay lập tức đổ ầm một tiếng xuống sả nhà Đúng lúc này Phòng bên cạnh cũng chuyển tới Những âm thanh của đồ vật bị sôi đẩy Vân Trang đứng ở bên này Nghe loan thoáng được tiếng người xô sát Xong đầu lập tức lầm nhầm Tính lại mấy hình bóng lúc nãy Cô nhìn thấy được Sau đó phát hiện ra sát thủ chỉ vào phòng cô Có hai người Vậy bốn tên còn lại Lẽ nào là vào phòng của Quách sĩ Kiên Nghĩ đến đây, cô lập tức cuối người nhặt lấy súng dưới sàn rồi lao như bay sang phòng bên cạnh. Lúc vừa ra đến hải lang, liền thấy một người bị đạp bay từ trong phòng ra bên ngoài, sau đó đập bức tường đối diện rồi bật lại. Tên sát thủ ô ngực nằm bề sửa đất, miệng phun ra một mụn máu lớn rồi gục xuống thở hồn hền. Còn quay sĩ kiên thì vẻ mặt lạy léo như băng từ bên trong bước ra. Ánh mắt anh phản phất và tia sáng ghét nhìn hắn. Rồi không tiếp tục đánh nữa Mà xoay người sang phía phỏng bệnh của Vân Trang Đôi lúc cũng thể cô vội vã chạy tới Kiên ai nhiều mẩy trong chú quan sát Cơ thể cô một lượt Khi thấy trên người Vân Trang không có phết thương nào Mới khẽ nói Em không sao chứ Em không sao, anh có sao Chữ không còn trước kịp nói ra Thì quay sĩ Kiên đã lập tức Kéo người cô xa lại gửi anh Sau đó nhanh như chốc xoay người Về hướng ngược lại Bàn tay không biết biến đâu ra một khẩu súng Chia thẳng về hướng hải La bên kia Anh bẩm sinh giác quan nẹ bén hơn người Khi vừa phát hiện ra tiếng bớt chân đằng sau Đã ngay lập tức quay người phòng bị Phần trang đứng sau lưng anh Toàn bộ cơ thể đều được Sĩ Kiên che chắn Cô lờ mờ nhìn thấy phía trước là một bóng hình áo đen Đầu đội mũ lưỡi chai Một tay hắn cổ súng chĩa về phía quét Sĩ Kiên Tay còn lại ghi sát cổ Trần Yến Phương Hai bên sương xuống vào nhau, một bên san rộng đôi cánh để bao bọc một người con gái đứng sau lưng, còn một bên lại một người phụ nữ làm lá chắn. Tiếc xót hừ lại một tiếng, Quách Sĩ Kiên bỏ xuống xuống. Nghe âm thanh này, đầu mày của anh hơi nhíu lại, Quách Sĩ đứng thẳng lưng, người tản mát ra một sự vị lạnh lùng và kiên định. Chí Sơn. Chí Sơn người này không phải là cấp dưới của anh sao? Hắn là một trong 13 người đàn công được cười đến vùng Tabacan. Tại sao bây giờ lại là sát thủ? Tại sao lại uy hiếp Trần Yến Phương? Buông ra, anh muốn chết sao? Có biết tôi là ai không hả? Trần Yến Phương bị tay anh ta ghi chạt cứng. Khương mặt xinh đẹp vẫn đầy vẻ kiêu ngạo và ẩm lên. Tên sát thủ cười nhạt. Đại úy, nếu không muốn vợ chư cưới của anh chết một cách lãng nhách thì bỏ súng xuống, xuống đi. Các anh chỉ có hai người Con người của tôi đã vây kín bệ viện này rồi. Phẻ bà sĩ Kiên vẫn vô cùng bình tĩnh, ngữ khí thả nhiên pha lẫn mở suốt lại lùng bước người. Làm nội gián cho Trung Quốc, bí mật thông báo với kế hoạch tác chiến ở tapagan cho quân đội đặc chủng Trung Quốc bán đứng đất nước. Chí sơi, cậu xuất thân là người thiểm tây như lớn lên ở Việt Nam. Cậu có ngày hôm nay cũng là nhờ đất nước này. Anh ngừng lại một lát, những ngón tay đẹp đẽ vẫn cầm chắc cây súng. Bình thản nói tiếp Dù ở quốc gia nào Cậu cũng không xứng đáng làm quân nhân Người đàn ông kia dùng một tay Đang ghi Yến Phương để kéo khẩu trang trên mặt xuống Khi gương mải góc cạnh Của Trần Trí Sơn hiện ra Vợ trang bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng Lúc bọn họ ngồi ăn lương khô Trong lửa bàn ở trên băng Rồi nhớ cả lúc anh ta đa ba lô Cùng mọi người hành quân đi trên Tuyết Bỗng dưng sống lưng lại trở nên lạnh toát Hóa ra Kế hoạch tác chiến của bọn họ bị bại lộ bởi vì có nội gián. Chẳng trách khi đội đặc công xông vào căn cứ của z thì tên lửa cũng từ đâu tới tấp tấn công tới. Khi đó, Văn Đường đã nói có một thế lực đứng đằng sau tha túng và hách toàn bộ mạng lưới thông tin ở khu vực đó. Thì ra thế lực đó là quân đội đặc trủng Trung Quốc và nội gián là Trần Trí Sơn. Không hổ danh là Quách Sĩ Kiên. Trí Sơn nhét môi cười nhạt. Anh đã sớm biết tôi là nội gián. quay sĩ Kiên không quan tâm đến câu hỏi của anh ta, lãnh đạo nói. Thả cô ấy ra. Thiền Kim tiểu thư của Tổng Tư lệnh Anh ta quay sang nhìn Trần Yến Phương, sau đó họ súng lại tăng lực dí chặt vào cổ cô ta. Trùng hợp thế, cả hai người cùng ở đây. Một người là con gái của Tổng Tư lệnh, một người là đại úy của đội đặc công. Cả hai người muốn sống sót thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Trần Trí Sơn, đàn ông không ước hiếp phụ nữ. Thảo cô ấy ra, chúng ta thương lượng. Sĩ Kiên vừa nói xuyên lời thì hành lang phía sau lưng vang lên mấy tiếng bơi chân. Sau đó là bốn năm tên sát thủ nữa xuất hiện. Trí Sơn liêu mắt về phía sau quét Sĩ Kiên, ra hiệu. Tình thế này anh còn từ cách thương lượng với tôi. đã úy, chúng ta từ chiến đấu củ nhau Tốt nhất anh không nên ép tôi làm anh bị thương. Mấy tên sát thủ phía sau đi lại gần. Sau đó dương súng nhắm vào Vân Trang đang đứng sau lưng Sĩ Kiên đầu thời ban đầu súng nữa cũng lại lẽo trĩa thẳng vào gái của anh Ngón tay đặt trên cỏ súng có thể bắn bất cứ lúc nào Tình thấy hiện tại giống như bọn họ bị rơi vào một hố trông Trước mặt là Trần Trí Sơn uy hiếp Yến Phương Sau lưng là sát thủ Quay Sĩ Kiên và Vân Trang bị kẹt ở giữa Tiến không được, thoái không xong, ngàn cân treo sợi tóc Anh đẻ thấp giọng nói nhỏ Đừng sợ, đừng sát vào người tôi Phần trang kiên định gật đầu một cái Sau đó xoay người Lưng áp sát vào lưng quay sĩ kiên Hai người tựa lưng vào nhau Mỗi người cầm súng chỉa về một hướng Nhìn thấy cảnh tượng này Trần Trị Sơn đột nhiên lại bật cười Đại úy quay sĩ kiên Suốt cuộc là anh đào hoa đến bao nhiêu Hứa hôn với con gái của từ lệnh Như lại lén lút đem người phụ nữ khác đi tác chiến Trần Yến Phương nghĩa ra nghĩa lợi gào ẩm lên. tình khốn khiếp này, cầm miệng. Trần Yến Phương, người nên ngợm miệng là cô. Bây giờ cô đang là con tin, tôi cũng không phải bi lính dưới quyển cha cô. Cô biết điều một chút sẽ sống hơn đấy. Chỉ dần quang mắt nhìn cô ta, sau đó ngởng đầu lên cười cười với sĩ kiên. Tôi cảm thấy vân trang có năng lực chiến đấu hơn, nên mới cho người giết trước để đỡ vướng chân vướng tay, nhưng mà không ngờ cô ta thoát được. Đàn ông không nên dùng phụ nữ để uy hiếp Ngữ điệu quay Sĩ Kiên bình tĩnh Ánh mắt phù một tầng xương lại léo Thả hai người họ Tôi đi với cậu Cả Yến Phương lẫn Vân Trang đều đồng thời kêu lên Không được Sao mặt anh vẫn thản nhanh như không Sĩ Kiên nhờn mắt nhìn chí Sơn Rồi nói thêm Thế nào Khi anh nói câu này Vân Trang đột nhiên cảm thấy cổ chân trái của mình Bị chân phải của anh tỉ vào Chân trái, chân trái. Cô lầm bẩm trong lòng, cuối cùng trở phát hiện ra bên trái hải lang bọn họ đang đứng có một chiếc tủ lọc nước. Nếu cô chạy sang bên trái nút sau tủ lọc, còn dĩ kiên ở phía trước tiêu diệt được Trần Trí Sơn, thì tấm lương anh có thể làm lá chắn cho Yến Phương khỏi nòng súng của bọn sát thủ phía sau lưng. Đồng thời cô cũng sẽ có khả năng chạy thoát. Một mũi tên trúng bà đích. Nếu như vậy, nếu cô sửa khỏi ai rồi, sau lưng anh không còn ai nữa bọn sát thủ sẽ không ngở ngại siết chết anh. Không, còn chết cô cũng thả cùng anh chết, nhất định không để Quách Sĩ Kiên một mình hy sinh vì hai người phụ nữ như thế. Đúng lúc Vân Trang đang suy nghĩ, thì giọng Trần Trí Sơn chuyển tới. Bớt nhiều lời, tôi cho anh ba giây, hạ xuống xuống. Nếu không, đừng trách tôi khách khí. ha ha Vân Trang bự dưng phá lên cười. Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Trí Sơn này, Anh đi theo Sĩ Kiên bao nhiêu năm, có phải ăn nhiều lương khô quá nên bị ngu rồi không? Tự nhiên bắt theo cái đồ vô dụng Trần Yến Phương làm gì? Bắt tôi đây này. Trần Yến Phương quá to, cái đồ điều vụ khôn khiếp, cô vô dụng thì có Người Sĩ Kiên thích là tôi, cô không dưng xuất hiện ở đây làm cái gì, cô không biết anh ấy đã hứa lấy tôi rồi à? Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, cô là kẻ thứ ba chen chân vào, không thấy xấu hổ hay sao? Đổ hổ ly tinh. Ở giữa tình thế căng thẳng như cung đã lên dây Mà hai người phụ nữ lại có thể cãi nhau ỏm tỏi vì một người đàn ông như vậy Thảnh ra lũ sát thủ tự nhiên lại cảm thấy vô cùng ngao ngán Giữa lúc tất cả mọi người đều đang mất tập trung Chỉ có một mình quen sĩ Kiên phát hiện ra những câu nói của Vân Trang nghĩ như có vấn đề Anh biết cô không phải là người bướng bỉnh và không hiểu chuyện đến mức Có thể tranh cãi nhau ngay trong lúc này Hơn nữa, Vân Trang cũng không nguồn cuồng đến mức đứng trước bao nhiêu người tuyên bố. Người Dĩ Kiên thích là tôi. Anh lầm bầm trong lòng những câu nói của cô vừa nãy. Cuối cùng phát hiện ra câu đầu tiên Vân Trang nói chính là Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Gió, gió, phong, mọc phong ở sau lưng bọn họ. Đúng lúc này, chân trái của Vân Trang huyết mạnh chân của sĩ Kiên một cái. Sau đó một bóng hình nhanh trên chớp từ phía sau nam tên sát thủ lao lại. Mọc Phong cởm dao trên tay liêng ngọn một đường Máu trên lưng bọn chúng lập tức phun ra tứ tung Quay Sĩ Kiên cùng Mọc Phong phối hợp Ani với nhau nhiều năm Tốc độ của anh còn nhanh, chuẩn, gọn hơn cậu ta gấp mấy lần Sĩ Kiên nhanh như chớp bắn vào cổ tay của Trần Trí Sơn Rồi lao nhanh về phía hắn Dùng một chân làm trụ Rồi xoay người một góc 90 độ Đạp hắn bắn ra khỏi người Trần Yến Phương Trong lúc hai người đàn ông đánh nhau với lũ sát thủ Vân Trang cũng không chịu thua kém Cô hiểm trợ phía sau lưng quét dĩ kiên Đồng thời can chuẩn vị trí của địch Rồi lại lùng bóp cò Nám tin sát thủ bị Mọc Phong Dùng dao đông phía sau làm bị thương Phía trước là bị Vân Trang dùng súng bắn Thảy ra cục diện hiện tại Lại đảo ngược hoàn toàn Bọn chúng trở thành kẻ tiến không được lùi cũng không xong Hoàn toàn chỉ có thể chứng cự yếu ớt Mọc Phong là cao thủ võ thuật Trong đội Đả công Mặc dù trình độ vẫn còn kém Quách Sĩ Kiên một bậc, nhưng nút đánh nhau với lũ sát thủ vẫn sát bén vô cùng. Ba người bọn họ mỗi người một việc, Trần Trí Sơn sau khi bị đạp bán ra cũng ngay lập tức bật đứng dậy, xuống tấn thủ thế gửm gửm nhìn Quách Sĩ Kiên. Từ Hải lang phía sau, bỗng nhiên vang lên sởm dập tiếng bước chân. Sau đó bóng dáng Trần Nguyên, Phan Đường cùng mấy chục quân nhân nữa cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Trần Trí Sơn. Hán quang mắt nhìn cụ diện xung quanh, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy lạnh lùng và kiêu ngạo của sĩ kiên. Sau đó im lặng một lát, rồi nói qua tai nghe mini gắn trên tay đúng một chữ. Rút! Hán vừa nói xong, thì một quả bong khói từ đầu bán tới hải lang, sau đó phải dây, khói lập tức làn tỏa nồng nặc trong không khí. Trần Trí Sơn nghiến răng nghiến lợi. Quách sĩ kiên, đợi đấy! Sau đó, quay người bỏ trốn sau màn khói rẻ đặc. Những tiền sát thủ đi cùng anh ta cũng ngay lập tức chạy theo, trước khi đi còn không quên mang theo sát đầu đội. Làng khói cây xe từ từ xông vào hốc mắt hốc mũi, khiến vần trang không thể thở được. Súng trên tay cô hiện tại cũng đã hết đạn, không thể đuổi theo, cũng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Trong làng khói mở ảo, cô nghe giọng của quốc sĩ Kiên gần thật gần, ai nói, phóng. Phòng hiện tại ở sau lương cô, rõ to một tiếng. Đưa Yến Phương ra khỏi đây trước. Vâng, đại ca. Khi anh vừa nói xong, thì một bàn tay to lớn mát lạnh chạm vào da thịt vân trang. Sĩ Kiên đi lại gần ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực anh. Không sao chứ. Em, khói quá dày nên không thể nhìn thấy vẻ mạt anh. Nhưng thông qua sọ nói trầm trầm này của Sĩ Kiên, cô dường như có thể cảm nhận được bao nhiêu lo lắng trong đó. Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xúc động. Em không sao? Quay si kiên cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi nói Chúng ta đi thôi. Vâng. Hai người nắm tay nhau bước qua làn khói trắng. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô. Tử nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay đột nhiên lại chuyển đến cảm giác tê tê ngứa ngứa. Vân Trang đi theo anh, khoái miệng khẽ cao lên. Cô nói nhỏ. Đại úy. Chúng ta giống như đang đi trên thiên đường ấy. Mặc dù lúc này mát mũi đều cay xè, nhưng quay sĩ Kiên vẫn không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Anh nói, thiên đường không cay mát thế này. Có anh nằm tay đi cùng, cay mát đến mấy thì vẫn là thiên đường. Người đàn ông đi phía trước im lặng hồi lâu, bỏ lưng anh thấp thoáng trong làn khói trắng, gió vẻ cao lớn tuy lãnh thạm nhưng lại vô cùng thong sòng tự tại. Tớ xác, Đã khiến cô muốn ôm một cái Một lát sau đó Sọ nói trầm trồng của quốc sĩ Kiên Chuyển tới tai cô phân Trang, hôm nay em nói đúng rồi đấy Phải mặt Vân Trang đột nhiên ngơ ra Không hiểu anh nói câu này là có ý gì Lời này của sĩ Kiên Chẳng ai khóc gì với câu chuyện Hai người vừa nói cả Đúng cái gì cơ ạ Người tôi thích là em Người tôi thích là em Người tôi thích là em Người tôi thích là em. Bước chân đã lần mò đi sau làng khói trắng của Vân Giang, bỗ rừng khự lại, đầu óc như bị một chiếc búa tạ một cân đập vào. Tự nhiên lại thấy đại não tê liệt, đầu vàng mát hoa, xa bay đầy trời. Lúc nãy cô vì muốn phân tài sự chú ý của bọn sát thủ, nên mới cố tỉnh chọc cho Trần Yến Phương cãi nhau với mình. Cho lúc hao máu, đấu khẩu, có lỡ mồm nói. Người sĩ kiên thích là tôi. Thật ra khi ấy cô chỉ tiện miệng nên nói vậy thôi, không ngờ anh lại nói Em nói đúng rồi đấy, người tôi thích là em Ôi quen sĩ kiên, không phải anh bị khói cay làm cho bị mất trí rồi đấy chứ Thế cô cứ đứng ngở ra cho làn khói mà không tiếp tục di si chuyển Anh mới ngoái đổ lại, khẽ lên tiếng Đi thôi Đại, đại Vân Trang lắp bà lắp bắp Đại úy, có phải khí cay này giống như bóng cười trên mạng không? Có phải hít vào rồi, thậm chí sẽ mơ hồ dù không kiểm soát được lời nói không? Quang sĩ Kiên nghe xong tự nhiên không biết nên khóc hay nên cười, nên giải thích hay là thôi, để mà cô nghĩ gì thì nghĩ. Ai suy nghĩ một lát rồi nói, Ừ, nó có thành phần hơi giống bóng cười trên mạng em vẫn đọc đấy, sao em còn chưa nói những lời không kiểm soát được? Mặt mày cô lẩn tức mèo sạch, sắp rồi, sắp rồi, em đã thấy tinh thần bắt đầu hưng phấn, nước mắt nước mũi chảy ra trong đầu còn có hai giọng nói cãi nhau ỏm tỏi đây nói thế nào vần trang thở thà một bên nói trời ơi hãy mau mau trả lời là em cũng thích anh đi cơ hội ngả năm có một đấy nói mau không anh ấy tỉnh mất có người nào đó dù đang cố tở trung giỏ dẫm từng vách tường trong làn khói nhưng nghe xong câu này gương mặt nghiêm túc đột nhiên vẫn đỏ bừng bừng sao nói còn lại nói cái gì Nói là mày không nên lợi dụng lúc người ta đã bị hương phấn mà thừa nước đục thả câu Làm quen nhân phải đường hoàng ngay thẳng, không nên vì anh ấy đẹp trai mà nó lửa lỏng anh ấy. Cùng lắm là bảo anh ấy đứng lại cho hôn một cái thôi. Lời này, vị đại úy lúc nào cũng lạnh nhạt như nước, cuối cùng cũng phải khẽ háng giọng để cố nín cười. Ngón tay anh chạm đến cánh cửa phòng bệnh, quen sĩ Kiên đột nhiên kéo vân trang vào trong phòng, Đóng cửa lại ngàn cách không gian bên trong với lãng khói bên ngoài Sau đó không cần mở mắt ra nhìn Với có thể phủ môi xuống chuẩn xác bờ môi cô Xung quanh vô cùng tĩ lặng Chỉ có những tiếng tim đập rụi ràng của hai người Và những âm thanh su sương của cô chủng đêm khuya không biết từ phương nào Cả người vân trang tự hồ như được ba bọc trong lòng của quét sĩ Kiên Một tay anh chống lên tường Một tay đỡ gái cô đầu lưỡi mà hương thơm thanh lạnh cảnh quấy cuốn quyết trong khoang miệng. Cách hôn lần này của anh không cổ giã giống như ở Hồ Băng gần một tháng trước, mà mạnh mẽ và dứt khoát, phỏng phất còn mang theo một chút tham dò và cẩn trọng. Ngay cả cách hôn cũng hệt như tóc phong thường ngày của anh khi huấn luyện binh sĩ. Sự lúc hai người thân mật như vậy, lại ra Vân Trang sau khi cầu được ước thấy phải nhiệt tình đáp lại nữ hôn của anh mới đúng. Nhưng mà lúc đó, Phải mặt và cả biểu cảm của cô đột nhiên ngơ ra. Trong đầu cô khi đó tồn tại một thắc mắc duy nhất, đó là làm cách nào mà không thể nhìn thấy gì mà anh vẫn có thể hôn cô chuẩn xác như vậy được nhỉ? Môi phủ xuống môi, lực chạm vừa đủ, không va răng vào môi cô như các phim thần tượng cầu huyết vẫn hay chiếu. Sau khi sức khỏi cay tan đi trong không khí thoang đáng trong phòng, hai mắt Phương Trang mới có thể hé hé mở ra. Cô nhấn mày quan sát, thấy đôi hàng mi dài của Quách Sĩ Kiên khép chặt, thần sát anh an tĩnh và nghiêm túc, tập trung hôn cô. Vân sát sau lòng Vân Trang tự như có một sảo nước ấm vỗ về, chống ngực dịu đi, sau đó từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Quách Sĩ Kiên. Cả giác vừa mùi rất dịu dàng, mề loạn, đầu lưỡi thơm ngọt ngọt, đầu óc Vân Trang hoàn toàn tròn váng. Chẳng lúc hai người trong phòng đã chìm đắm trong nụ hôn vì tác dụng của khí cay như vậy, đột nhiên bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó dọng văn đường truyền vào. Đại úy, anh có trong đó không? Vân Trang mặc dù hận văn đường phá đám chuyện tốt của mình đến nghiền sang nghiền lợi, nhưng vẫn phải giả vờ ngừng lại, bàn tay đã trống trên ngực anh khẽ đẩy ra. Tuy nhiên, quân sĩ kia lại tỏ ra như không quan tâm đến chuyện gì bên ngoài, Càng không để lọt lời Phan Đường vào trong tay Từ đầu đến cuối Vẫn một mực kia chỉ hôn cô như vậy Đại úy Đại Giọng trển nguyên bỗng Dương từ đầu vọng tới Các đứt câu nói tiếp theo của Phan Đường Còn miệng, mày có não không đấy hả Có não chuyện gì Mày nghĩ năng lực đại ca Kém đến mức không tìm được đường Thoát ra khỏi khói cay sao Tự nhiên một nam một nữ khóa cửa trong phòng Làm gì chứ Não mày làm từ đậu phụ đấy à Văn Đường im lặng hồi lâu là sau mới có vẻ đầu óc đã được khai thông hởn hở kêu lên ý mày là đại ca với Vân Trang à, hòa thượng cầm sụp cuối cùng cũng nhuốm bụi trần rồi á Trời Nguyên toa vẻ hiểu biết lát đầu thở dài con người thanh cao đến mấy cũng chỉ là nhân sinh trần tục mà thôi nhân sinh trần tục mà thôi Tao cứ tưởng đại ca tù hết kiếp cơ đấy Vân Trang đưa sau cánh cửa nghe không bỏ sót một chữ Của đối thoại của hai người bọn họ Dù bình thường mặt có dày đến 10 tớ Thì lúc này cũng đỏ bừng hết cả lên Cô rửa thầm Cái đổ văn đường chết tuyệt Anh không biết cửa phòng bệnh cách âm rất kém sao Nói nhỏ nói to gì cũng nghe được hết Hồi nữa bọn họ lại đừng sát vách thế này Có lời nào mà không nghe lọt chứ Quách sĩ Kiên cảm nhận được người con gái Sau lòng bởi vì xấu hổ Mà gương mặt nóng bửi lên Đầu lưỡi cứng lại Anh không quan tâm hôn nhẹ lên cánh mưa cô thêm một cái nữa, rồi mới gủ xuống vai Vân Trang, thở hồn hển Đã đúng như ý nguyện của em chưa? Cô sẽ bình khuất phục lại vẻ mặt hoài bát thường ngày giơ tay vô vỗ vai anh. Tại úy, em hài lòng rồi, hài lòng rồi. Sau khi hết tác dụng của khí cay, thì anh hãy quên hết đi nhé. Sau này đừng nhớ đến chuyện em lửa anh là được. Em đã lửa tôi 20 năm rồi, lửa thêm 20 năm nữa cũng không sao. Hả? Phân trang sữ sở của xuống nhìn người đàn ông cao lớn vì cột xuống vai mình mà hơi phải khom lưng. Ngón tay cô dừng vỗ vai anh. Anh nói cái gì? Tôi nói tôi tình nguyện để em lửa thêm 20 năm. Sĩ Kiên đứng thả dậy, bó dáng của anh lập tức chán hết ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hát vào. Cô nhìn thấy trong đôi mắt trong như nước của anh phỏng phất một vẻ kiên định, còn xen lẫn một chút đau thương. Dường như 20 năm xưa qua với anh Không phải là mây trôi nước chảy Bất kể trước đây em lửa tôi thế nào Tôi không để trong lòng nữa Bây giờ chuyện của tôi đã liên lụy đến em Nếu không thể thay đổi được nữa Thì tôi sẽ ở cạnh em Bảo vệ em Quách sĩ Kiên Anh đang nói gì Chỉ Sơn biết em là người phụ nữ của tôi Anh ta lựa chọn xiết em đầu tiên Anh khó khăn trả lời Khi anh ta đứng trước mặt tôi nói Muốn xiết em Tôi đã rất khó chịu. Anh ta không phải bắt cóc Yến Phương để uy hiếp anh sao? Tại sao lại là em? quay sĩ kiên nhìn cô, ôn hòa mỉm cười, nhìn thần sắc nẻ của anh. Vân chàng chưa phát hiện ra rằng mình chẳng hiểu gì về cuộc đối thoại kia. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên như thế cả. Cái tôi dành cho em là tình cảm. Cái tôi nợ Yến Phương là ân tình. Chỉ Sơn muốn một bước khiến tôi sụp đổ, giết chết người phụ nữ của tôi. Đồng thời dùng Yến Phương để ép tôi khoa đã Cô sơ tay bóp chán Hai đầu mày nhanh lại Nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được Cuối cùng đành lên tiếng Tại sao em là người phụ nữ của anh Mà em lại là người cuối cùng biết chứ quay sĩ kiên chậm rãi Sơ tay nắm chặt lấy hai vai của Vân Trang Chị giảng nói Sau này không được tự ý hải động Lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh tôi Đã hiểu chưa Vì chúng ta đang gặp nguy hiểm sao? Ừ Vậy tại sao bên Trung Quốc lại muốn bắt anh? Tại sao chúng phải mạo hiểm như vậy? Không phải là Trung Quốc Mà là quân đội đặc chủng Trung Quốc Quân đội này do tự lệnh Đảng Khắc Minh đúng đầu Nghe nói nhà máy nghiên cứu của quân đội đó Mới phát minh ra một loại virus Có thể xâm nhập vào đại não Điều khiển hệ thần kinh trung ương của con người Tuy nhiên Sau khi thử nghiệm thì không có người nào Có thể chịu đựng được Đều đứt mạch mau não mà chết Anh bị thàn nói từng chữ Âm thanh trồng ổn và rõ ràng Nhưng từng lời nói đều giống như một thanh gươm sát bén Lại léo găm vào đầu óc của Vân Trang Trần Trí Sơn là việc với tôi nhiều năm Anh ta có một bản tư liệu về sức khỏe của tôi Tình cờ các chỉ số của tôi đều tương thích với điều kiện của bọn họ Tuy nhiên, cảm xúc chi phối thần kinh của con người lớn nhất Và mãnh liệt nhất chính là tình cảm Anh ta đã theo dõi tôi một thời gian khá dài, anh ta hiểu nếu em còn tồn tại, bắt được tôi khi nghiên cứu sẽ không cho được kết quả tốt nhất. Vì thế nên Trần Trí Sơn muốn giết em đầu tiên. Âm thanh của Quách Sĩ Kiên tưởng như có thể ngấm vào tận cốt tủy của Vân Trang, khiến cô đứng thần người ra một lúc mà vẫn không thể nào hít thở bình thường được. Trước khi nghe những lời này, cô đơn thuần chỉ hiểu Trần Trí Sơn là nội gián. Anh ta vì sợ cô cản trở quá trình bắt sĩ Kiên nên mời cho người giết cô. Nhưng mà không ngờ đằng sau còn nhiều ẩn tình đến vậy. Kỹ thuật nghiên cứu virus để điều khiển đại não con người, cô đã từng nghe qua, nhưng chưa có nước nào dám công bố điều này. Không lẽ nó là sự thật sao? Không lẽ vì quét sĩ Kiên quá nổi tiếng trong giới quân sự mà Trung Quốc muốn bắt anh thành vật thí nghiệm. Sau này nếu thành công sẽ trở thành một cỗ máy sát thủ hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt cho bọn họ sao từ chất của anh hơn nữa lại còn chỉ số y quy vĩ đại mà người cha thiên tài đã cho anh quả thực rất có khả năng này nếu vậy lần trước bị tấn công ở Tabacan cũng chỉ là một phép thử sao quay sĩ Kiên vốn biết người con gái này rất thông minh sau khi nghe xong không những thầy tròn vàng sợ hãi mà vẫn tỉnh táo phán đoán ra vấn đề anh mỉm cười đúng vậy Thử cả tôi, như tiện thử cả em Thử cả em Phần trang trật nhớ lại câu nói lúc nãy của anh Tuy nhiên, cả xúc chi phối thảnh kinh của con người lớn nhất và mãnh liệt nhất Chính là tình cảm Anh ta đã theo dõi tôi một thời gian dài Anh ta hiểu nếu em còn tồn tại, bắt được tôi Khi nghiên cứu sẽ không cho được kết quả tốt nhất Vì thế nên Trần chỉ Sơn muốn giết em đầu tiên Chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay trong lòng anh thực sự có cô Ư Sĩ Kiên dường như đoán được suy nghĩ của cô nên giơ tay kéo Phân Trang vào lòng giọng nói tông trầm ấm áp chuyển đến bên tay Tôi vốn không muốn em liên lụy đến chuyện của mình nên mới cố gắng xả cách em nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi Phân Trang tôi bây giờ hãy ở bên cạnh tôi Cô hít sơ muộn hơi cảm nhận được bao nhiêu giản xé và mâu thuẫn của anh trong câu nói vừa rồi Vì cái gì mà sau khi gặp lại anh đều lạnh lùng như vậy Vì cái gì mà anh để cô chờ đợi lâu như vậy? Vì cái gì mà lúc cận kể sinh tử anh mới nói đồng ý lấy cô? Nhưng sau này lại tỏ ra vô cùng hở hữu. Đến bây giờ cô mới biết hóa ra anh làm tất cả những điều này đều là để bảo vệ cô. Trần chí Sơn chiến đấu bên anh bao nhiêu năm chắc chắn đã phát hiện ra mối quan tâm duy nhất của một người chỉ biết đến trình chiến như Quét Sĩ Kiên là cô. Vậy mấy chục năm qua Chắc hẳn anh cũng đã sẵn xé vào mâu thuẫn rất nhiều Phần trang vòng tay ôm lấy anh Rụt rùi Em khổ sợ có chuyện gì Chúng ta đều ở bên nhau Có biết không Tôi phát hiện ra ở gần em Tôi chẳng còn một chút lập sườn nào cả Biết rõ không được để người khác Nắm được điểm yếu của mình Mà vẫn cứ đem em đi theo Tôi đã nhịn 20 năm rồi Đến bây giờ Quả thực tôi không thể nhịn nổi nữa Vậy Trần Yến Phương thì sao? Cô ngợp ngừng, em nghe nói anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy. Năm xưa tôi đã hứa với tư lệnh sẽ chăm sóc cô ấy. Chăm sóc? Chỉ Sơn cũng biết điều này, anh ta đi theo tôi lâu nhất. Vậy, cô ngợp ngừng, môi mất máy muốn nói gì đó rủi lại thôi. Vân Trang siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đột nhiên cảm thấy những chuyện vừa rồi như một tấm sông mù che mở đi tất cả. Từ lần đầu tiên gặp lại ở vùng biên giới, từ khi đến Tabacan, rồi cả lúc cả đội đã công quay về doanh trại, người ta nói, người nguy hiểm nhất là người gần ta nhất. Giữa lúc cô cứ cười cười nói nói hay tìm mọi cách tiếp cận quét sĩ kiên, thì có một người trong bồng tối vẫn lạ lẽ quan sát, lạ lẽ ủ mưu tính kế. Người ta nói thâm như tàu quả không sai, nhưng quét sĩ kiên của cô có lẽ còn cao hơn Trần Trí Sơn hồi bậc. Anh đã biết hàng ta là nội gián từ lúc nào? Từ khi bị tấn công ở Tabacan. Hai người vừa nói đến đó, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa. Lần này là giọng Mạc Phong chuyển vào. Tại ca, căn cứ triệu tập chúng ta quay về. Sĩ kiến hơi nhất người buông cô ra, sau đó đứng thẳng dậy. Ở bên ngoài đợi tôi. Vâng. Khi hai người họ đi ra bên ngoài, Đoạn xe biển đỏ của quân đội đã trở sẵn ở sảnh. Các bác sĩ trong bệnh viện sau khi trải qua một phen kinh hoàng sau màn ai nấy đều vô cùng khó coi. Giám đốc đi tới vô vỗ phai anh. Đại úy, cháu phải gần thận. Viết thương trên người vẫn chưa lạnh hẳn. Cần thêm thời gian để hồi phục. Bác An, cảm ơn bác. Việc quân không thể trời trừ. Sau này có dịp, cháu sẽ lại đến thăm bác. Được rồi, đi đi. Nơi có vẻ thành phố B nhớ gửi lời hỏi thăm của bác đến ba cháu. Vâng ạ, cháu biết rồi Những chiếc sẻ ship của quân đội từ từ lan bánh số gây về con đường dẫn vào canh cứ Trong xe, phan đường trao đổi qua với Sĩ Kiên về tình hình hiện tại Tại ga chúng ta đã sang lưới Nhưng Trần Trí Sơn vẫn có thể là được Chứ tỏ lần này hắn mang không ít người đến đây đâu Tôi biết Lần này tôi lệnh trợ tập chúng ta về gốc Có lẽ là vì chuyện của anh ta Vân Trang ngồi bên cạnh anh Nhìn từng mảng đèn đường sáng tối hát vào bên trong xe, so lên nửa khương mảnh góc nghiêng tuyến tú và sạch sẽ của anh, tự nhiên trong lòng lại không nén nổi một tiếng thở dài. Cô từng nghe nói quân nhân đã công thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong quốc gia. Những lần tiêu diệt chiến cơ và đến Tabacan chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm chính là chính phủ vẫn ngày đêm chiến đấu với sự chống phá của các nước khác. Mà đất nước muốn nốt chọn Việt Nam bây giờ, Lần nhất chỉ có thể là Trung Quốc thôi. Quân nhân vĩ đại. Khi xe về đến căn cứ, phòng họp ở khu trung tâm vẫn sáng thẻn. vợ chàng không được tham gia nên chỉ đứng lang thang bên ngoài. Bốn tiền sau mới thấy Mỏ Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng đi ra. Cô nhanh nhìn chốc tuôn lấy anh ta, hỏi nhỏ. Thế nào rồi? Có phải đại úy bị từ lệnh trách bán không? Thành ông của Mỏ Phong rất lại lùng, anh ta khoanh tay trước ngực. Trách mắng tất nhiên phải có Nhưng lời này từ lệnh trựa tập về gấp Để giao nhiệm vụ Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nói Những bí mật như vậy Nên Vân Trang không thể không ngạc nhiên Cô ngở đầu nhìn anh ta Mà phòng cũng chào chào nhìn cô là sao anh ta nói Sắp tới có lẽ phải sang Trung Quốc một chuyến Đại úy đã xin từ lệnh cho cô đi theo Anh ta ngừng lại một lát Lời nói sóc bé như sao Lời này đi Có nghĩa là lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội? Vân Trang kinh ngạc kêu lên. Anh ấy có tội gì chứ? Vân Trang, cô không biết sao? Chúng tôi đi tác chiến, có người lén lút đi theo là điều tối kỵ. Không phải Sĩ Kiên đã thay tôi nhận trách nhiệm với tư lệnh rồi sao? Tại sao bây giờ còn như vậy? Nếu như chỉ đơn giản thế thôi, thì mọi chuyện không có gì đáng nói. Tuy nhiên, Trần Trí Sơn phản bội, sự việc phai phui kinh động tới tổng bộ. Đại úy bây giờ phải gánh vác hai tội Một là không phát hiện ra nội gián Trong đội đà công mình chịu trách nhiệm quản lý Hai là để người khác Đi theo ra chiến trường Cô nghĩ ai cũng có thể lọt vào Được thùng đựng súng của chúng tôi sao Ánh mắt mỏ phong Sắp bén bước người Phỏng phớt còn tót ra tia lạnh lùng ẩn nhẫn Là do anh ấy luôn bao dung cô Đại úy sẵn dò bọn tôi Những phỏng thông tin tuyệt mật Thì không nói Nhưng những nơi nào cô muốn đi Cứ để mặc cho cô đi Anh ấy nói, cuộc sống trước kia của cô ấm êm sung túc, đến đây chắc chắn chịu cực khổ không ít, vậy nên cứ để cô thoải mái. Nhưng trái lại với sự bao dung của anh ấy, cô lại làm hại anh ấy. Khỏe mắt Vân Trang đột nhiên ươn ướt, ướt. Cô biết từ khi đến đây, Quách sĩ Kiên đều dành cho cô những gì tốt nhất, cũng lạng thầm nhất. Cô cứ nghĩ trốn đửa theo anh thuận lợi là sao mình có thể tự do xa vào gần máy bay của đội đặc công. Chưa từng nghĩ quyền lợi đó là anh cho cô Cô chỉ đơn thuần chỉ vì Mình muốn sai cánh cùng anh Nên mới trốn theo anh xe chiến trường Không ngờ là hại anh Tôi, tôi không cố ý Chuyện hai người ở dưới hổ băng Trần Trí Sơn có biết Thế nên đại ca mới muốn đem theo cô Đi cùng tới bệnh viện Một mặt để chữa bệnh Phần quan trọng hơn chính là bảo vệ cô Lời này anh ấy đã xin tư lệnh cho cô đi theo Cũng chỉ vì một mục đích này Chuyến đi lần này tương đối khó khăn, cô hãy chuẩn bị đi. Cho đi cùng để bảo vệ, câu này nghe có vẻ không đơn thuần. Phân Trang suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Có phải tổng bộ cũng nghi ngờ tôi là nội gián? Mà Phong lại lùng liếc cô, cô cũng không ngốc. Vì tôi lén đi theo, vì tôi không chết khi sát thủ tấn công, phải không? Thế nên anh ấy mới bắt buộc đem tôi đi theo để chứng minh tôi trong sạch với tổng bộ. Anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chuyển sang vấn đề khác. Đại úy đã trình bày loại virus mà phía quân đội Trung Quốc nghiên cứu ra với tư lệnh. Không ngờ tư lệnh cũng xác nhận gần đây có một số đặc công trong các đội khác cũng bị mất tích. Khi tìm thấy xác họ đều không có hiện tượng gì bị ngoại lực tác động mà chỉ bị đứt mạch máu não, giống như người cao huyết áp bị tai biến. Trong thời gian hai người điều trị ở bệnh viện, mẫu bệnh phẩm của những đặc công đã chết đã được gửi đến bác sĩ Quách Cảnh Đức. Tổ này cũng là lúc ba của đại úy gửi bản kết quả đến. Nghiên cứu của nhân tài y học bác sĩ Quách Cảnh Đức chắc chắn tổng bộ nghĩ cũng không cần nghĩ đã có thể tin tưởng tuyệt đối. Vân Trà nhớ lại lời của sĩ Kiên nói lúc nãy anh nói nhà máy nghiên cứu của quân đội Trung Quốc mới phát minh ra một loại virus có thể xâm nhập vào đại não điều khiển hệ thần kinh trung ương của con người. Tuy nhiên, Sau khi thử nghiệm thì không có người nào có thể chịu đựng được Đều đứt mạch mão não mà chết Như vậy có nghĩa là Trung Quốc dùng những đặc công Việt Nam để thử nghiệm virus Nếu thành công thì biến họ thành cô máy chiến tranh bằng xương thịt Còn nếu không thành công thì cũng là một công đôi việc Tiêu diệt xây dần binh lính đặc công Việt Nam Chào lòng cô làm bầm lại một lần nữa câu nói Đúng là thâm như tàu Bản kết quả thế nào? Virus này có thể khắc chế được Nhưng việc điều chế giải thuốc cần có nguyên liệu Mà nguyên liệu cần nhất là kim sa chân Chỉ ở Trung Quốc mới có Kim sa chân? Cái tên này cô chưa nghe bao giờ Tuy nhiên nguyên liệu khiến bác sĩ cảnh đức phải bó tay Chắc chắn không phải là vật phẩm tầm thường Có lẽ đó là loại dược liệu quý hiểm nhất Trong khâu chế tạo thuốc kháng virus Vậy tôi và sĩ Kiên phải đến đó tìm kim sa chân sao? Cả tôi, Văn Đường cùng Trần Nguyên nữa. Vân Trang kinh ngạc kêu lên. Các anh bị phải tội gì? Lúc này Văn Đường khoác vai Trần Nguyên đi ra, thở dài một tiếng. Tội biết mà không khai báo chứ sao nữa. Bảo cô tổ của tôi ơi, lần này em không phải lèn lút trốn theo đại ca nữa rồi nhớ. Cô quay lại nhìn hai người đàn ông đang đi đến, tự nhiên lại thấy vô cùng ân hận vì hành động bồng bột của mình đã làm liên lụy đến bọn họ. Vân Trung cúi thấp đầu, Lý Nhi nói Em, thực sự xin lỗi các anh, em sai rồi. Cái gì mà quân đội kỳ cương như thép, kỷ luật như đồng, em xin lỗi cái gì chứ? Chúng tôi đang không tìm được lý do gì để ra ngoài chơi đây. Phan đường quay sang nhìn Trần Nguyên, sảng khoái nói Nghe nói sang Nam nhiều thắng cảnh đẹp lắm, còn có cả Mỹ Nhân nữa. Hai người họ bỗng nhiên cười phá lên. So với việc suốt ngày ở doanh trại ngắm mấy người đàn ông da đen nhẻm Không có ngực cũng chẳng có eo Đến sang nam ngắm cảnh đẹp và mi nữ Chắc chắn thích hơn chứ Em nói có phải không Phần trang thể thái độ nham nham nhở nhở của họ Với giác tàng đá đẻ trong lòng cũng phơi đi ít nhiều Cô cười cười Chúng ta vào rừng tìm kim sa chân đấy anh lường ơi Cô quay sang nhìn mà phong Thứ đó chắc không dễ tìm phải không Núi thẳng long, nghe nói trước giờ chỉ có người đi lên, chưa thấy người đi xuống. Sao mặt nhàm nhở của văn đường lẫn Trần Nguyên lập tức tái nhợt, kêu lên. Không phải chứ. Tôi có lòng tốt nhát nhở cho cậu biết thêm. lời này tổng bộ có lệnh, nếu bị phía Trung Quốc bắt, 5 người chúng ta đều phải tự sát. Tự sát? Vân Trang sữa sờ nhìn gương mạch bình thản như không của Mào Phong, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra quyết định của tổng bộ lại chính là một quyết định đúng đắn. Nếu bọn họ bị bắt, một là tiêm virus thành công, bọn họ đều là những đặc cầu xuất sắc, chắc chắn cũng sẽ trở thành những cỗ máy sát thủ thật sự. Hai à, nếu không thành công, bọn họ sẽ bị virus ăn mòn và đứt mạch máu não chết trong đau đớn. Như vậy, đằng nào cũng chết, thả tự sát chết trước còn đỡ thề thảm hơn, bia đầu còn tránh khỏi bị bước cung. Hai Lần này tội trạng của mấy người bọn họ quả thực không hề nhẹ. Đến đại úy chiến thần vĩ đại cũng bị đem đi chảm rồi. Phía bên trong có tiếng bước chân người đi ra. Bọn phát đường quay đầu lại nhìn. Thấy quét sĩ kiên đi tới liền tay nhau ra, cúi đầu chào. Đại úy. Anh khẽ gởi đầu, bước chân tiến đến gần vân trang rồi nói. Đi theo tôi. Cô leo đéo theo anh đi đến phòng chỉ huy. Quét sĩ kiên mở cửa. Lạiyet suýt chỉ cô ngồi xuống sofa. Anh cười ảo khoác giải pha liên móc rồi đi lại gần, ngồi xuống đối diện. Vân nhìn động tác ung dung pha trà của anh, rồi lại nghĩ đến những lời Mạc Phong vừa nói, trong lòng cảm thấy vừa thương yêu lại vừa ân hận. Anh đã bao dung và che chở cho cô nhiều như thế, vì cô mà bị trách mắng, vì cô mà bị điều đi tận Giang Nam. Vậy mà từ đầu tới cuối đều không than vãn một lời. Còn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì như vậy. Vân Trang ngợp ngừng hồi lâu rồi lên tiếng. Chuyện chúng ta đi sang Nam, phòng đã nói với em rồi. Ừ. Ở khoảng cách đối diện, đôi mắt của anh sâu như biển khơi nhưng lại phẳng phớt một chút gì đó rất thản nhiên. Cũng như thả vào đó một chút ánh sáng. Đôi mắt của anh trong veo sạch sẽ, dường như không hề nhốm hùm. Sửa như không hề nhuống mùi bụi trần như Trần Nguyên nói. Người đàn ông này ở anh có một gì đó rất bình thản và phong khoáng, khiến người ta có cảm giác cực kỳ cao quý. Sĩ Kiên Cô ngợp ngừng nhìn thẳng vào mắt anh. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em, mà chuyện trên đời này đều đã có sự sắp xếp từ trước. Dù em có không đi theo, anh cũng vẫn phải đến sang Nam một chuyến. Quen Sĩ Kiên đắn ly trả còn bốc khói xuống bản trước mặt cô, hơi khói tỏa ra trẻ mờ Hơi khói tỏa ra trẻ mở tầm nhìn của Vân Trang còn làm người đàn ông kia thêm phần đẹp đẽ, ảo diệu. Khoa học tiên tiến chính là quá trình tất yếu của sự phát triển. Các đơn nước càng rộng lớn, càng muốn có vũ khí của sự mạnh. Dần dần, những vũ khí kim loại không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa. Họ phát triển vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân. Còn có cả vũ khí từ các chủng loại virus Vân Trang kinh ngạc nói Chúng đều quá nguy hiểm đối với con người Anh gửi đầu Nơi nơi ta không phát triển những vũ khí đó Nhưng không thể không có biện pháp ngăn chặn Ít nhiều gì những chủng loại vũ khí đó Sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia khác Sau đó có Việt Nam Vâng Cô nâng ly trà lên uống một ngụ Tự nhiên lại thấy cổ họng nghẹ ngào Thế nên dù em có đi theo anh đến Tabacan hay không, chuyến đi đến sang Nam này, tôi bắt buộc vẫn phải đi. Đánh trận đôi khi không chỉ cần chiến đấu trực diện mà phải có biện pháp phòng ngừa từ xa, tạo gọi là đánh chặn Ý của anh, lần này chuyện của Trần Trí Sơn và em chỉ là cái cớ để anh đi. Sĩ Kiên khẽ cười. Trong quân đội vẫn có một bộ phận ủng hộ vũ khí sinh học và vũ khí dùng các chủng loại virus. Lần này coi như tôi đi để lấy công chủ tội. Vân Trang, anh cố gắng chịu phất vả cùng tôi một chút. Phất vả gì chút, nơi nào có anh nắm tay, nơi đó là thiên đường. Ý cười trong mắt quay sĩ kiên cả lúc cả đậm, nụ cười của anh như thấm mọi hảo hoa trên đời, tự tại, tuấn tú, còn rất thong rong. Qua đây! Vân Trang đứng dậy, chậm rãi bước lại gần anh. Quay sĩ kiên cầm cổ tay cô kéo mạnh một cái, cả người liền đổ nhào vào người anh, vì anh ôm trọn. Sĩ Kiên cúi sắc mặt xuống nhìn cô Trong mũi cơ hồ suy chạm cả vào chán Có hối hận không? Có người nào đó kiên định nhìn anh Dứt khoát lắc đầu Không hối hận Vâng Trang Thì tôi tỉnh nguyện để em lừa mình Nhưng thật sự tôi rất mong em đừng lừa tôi nữa Ánh mắt anh rơi xuống bờ môi cô Trong mắt sông sánh những nỗi đau sâu thảm 20 năm trước Em nói sẽ không quên tôi Sau này mọi chuyện về tôi em lại đều không muốn biết Tôi ở trong trại huấn luyện không quên em Còn em thì một nửa chữ Cũng không hồi âm cho tôi Anh ngừng lại vài giây Tại sao khi tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi Em lại xuất hiện Không có, em không lừa anh Năm xưa là anh quên em trước Khi gặp lại chính anh là người tỏ ra Không quen biết với em trước Quách sĩ Kiên thở dài 10 năm trước Khi vừa kết thúc những năm tháng huấn luyện Người tôi tìm đến đầu tiên là em Hình như nếu không nhầm Lúc đó em đang có bạn trai thì phải 10 năm trước 16 tuổi thì có bạn trai gì chứ Cô lên tiếng phản bác Và lại bao nhiêu năm nay Sau lòng em chỉ có mỉ ngang Anh hứa hẹn xong bỏ đi Em không còn hứng thú với đàn ông nữa Những năm tháng qua Dù không muốn biết điều gì về anh Nhưng em không hề có bạn trai Thật không Cô chung môi phụ phịu Ai bảo anh không tìm em chứ? Nhìn điệu bộ của cô như vậy quay sĩ Kiền thử ra cũng không muốn so đo nữa Bảo hai người yêu nhau từ 20 năm trước Có lẽ không phải Đó chỉ là sự cảm mến của hai đứa trẻ con Bảo hai người có thể chung thủy đợi nhau suốt 20 năm Cũng không phải Chẳng qua là vì cả hai chưa từng có bạn trai, bạn gái Vậy thì sau 20 năm gặp lại Hôn đã sẵn nền tảng thanh mai chúc má từ trước Lại thêm mấy lần cùng nhau trải qua sinh tử Hay là cứ hết lòng mà yêu nhau đi Xuyên phận con người có mấy khi cưỡng cầu được Anh chân chú nhìn cô một lát rồi chuyển chủ đề Ngày mai chúng ta bắt đầu lên đường Em có cần thêm đồ dùng gì không? Em muốn mua một ít đồ đi xã ngoại Được, sáng sớm ngày mai tôi đưa em đi Vậy em về phòng nghỉ ngơi đây Cô vừa nói vừa trốn tay định đứng dậy Tuy nhiên hai cánh tay Quách Sĩ Kiên cứng như hai gọng kìm Anh không buông ra Cũng không nhúc nhích Phải mặt thả nhiên nhìn cô Sao vậy Vân Trang ngơ ngác hỏi anh Em quên gì à Đúng thế Quên gì nhỉ Cô ngâm nghĩ một lúc Sau đó tầm mắt dừng ở bờ môi anh Môi Quách Sĩ Kiên màu dài vừa rủ phải môi đẹp rẽ Lâu ra môi lại hồng hào như phụ nữ tô son Khi nhìn vào thật sự rất hấp dẫn Rất mê người Còn khiến người ta rất muốn hôn Phân trang ngắm một lát Sau đó tư cười vòng tay qua cổ anh Áp môi lên bờ môi anh Hai giờ sau cô buông ra rủi nói Đại úy chúc ngủ ngon nhé Quay sĩ kia nhìn cô sâu nặng Ánh mắt trong veo sạch sẽ Vùng lên một đốm lửa nhỏ nhốm bỏ bụi trần Anh im lặng một lúc Rồi mạnh mẽ kéo gáy cô lại Sau đó cuốn giá chiếm đoạt môi cô Bở môi thanh lạnh Thơ ngát mùi hoa trà Cách hồn sư khoát, tác phòng chuẩn mực Bàn tay lớn vẫn đặt nguyên trên eo Dù nóng dễ cũng không hề nhúc nhích Quân nhân lúc hôn Cũng phải nghiêm túc như vậy sao Đêm nay Bọn họ đã hôn nhau hai lần rồi Ngày mai chắc chắn khởi đầu Không còn là những ngày tươi đẹp Không còn là những ngày có thể ở riêng với nhau Thoải mái như thế nữa Bởi vậy nên anh mới đẩy nhanh tiến độ Mới hôn cô như muốn nuốt trọn vào lòng Dường như bờ môi mềm mại kia Nhưng muốn tránh bổ hoàn toàn linh hồn cô Anh hôn một lát rồi buông ra gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ Lát sao khẽ nói Ngủ ngon, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày mai Sáng hôm sau, mới vừa ra khỏi cửa phòng kỳ túc Vân Trang đã độ ngay thiên kinh tiểu thư nhà tổng tư lệnh Trần Yên Phương điều bộ kiêu ngạo đi đến Cô ta khoảng tay sức ngực nhìn cô đầu bù tóc rối Ánh mắt hiện rõ vẻ sáng ghét Nói chuyện chút đi Vân Trang tỏ ra không thèm quan tâm đến cô ta hoàn toàn làm ngơ lát người đi qua người Trần Yến Phương Cô ta xưa nay chưa từng bị ai coi thường như vậy cho nên đầu rửa như bốc khói, hậm hực gào lên Này, chị Vân Trang, cô có nghe tôi nói không đấy? Nói phải có chủ ngữ vị ngữ thì mới biết cô nói chuyện với ai chứ? Vân Trang lười biếng phát trước khai mặt lên vai quay đầu lại bể bải nói Cô đã sửa trò gì để xin được tư lệnh cho đi theo anh ấy? Làm nội gián Cô Yến Phương nghiến sang nghiến lợi Trưởng mắt không nói được câu nào Vân Trang nhìn vẻ mặt hết xanh Lại trắng của cô ta Tự nhiên lại cảm thấy vừa thoả mãn Lại vừa buồn cười Mới sàn dài đến đây gây lộn cái gì chứ Bà đây còn phải chuẩn bị Để đi đến nơi dưỡng thiêng nước độc đây này Tiểu thư như cô liệu có đi nổi không Mà mới sáng sớm đã tới đây gào thét ở Mỹ Sao cô có muốn đi không Nếu muốn đi thì làm nội gián đi Họ là về nói với người ba tổng tư lệnh của cô một tiếng. Xin ba cô cho đi cùng anh ấy. Nói đến đây, Vân Trang giả vờ vỗ vỗ đầu. À, tôi quên mất. Đấy một tên sát thủ cô còn không xử lý được. Bị lôi ra làm con tin. Thì làm sao mà đi theo được sĩ Kiên chứ? Chị Vân Trang, tôi nói cho cô biết. Cô đừng đắc ý sớm quá. Thế thì cô cứ trở mà đắc ý muộn đi. Tôi đắc ý trước đây. Vân Trang nói xong quay người bỏ đi. Trần Yến Phương vẫn nhất định không chịu buông tha, cô ta đi nhanh lên phía trước vài bước rồi đừng tránh trước mặt phân trang. Đứng lại đã. Đại tiểu thư à, mưa sáng ra cô đừng có án tôi như âm hồn không tan thế được không? Tôi phải đi đánh sang rửa mặt, còn phải mua đồ để lên đường, không rảnh đứng đây cãi nhau với cô. Nếu cô ngứa miệng thì cứ đi tìm văn đường mà cái miệng anh ta cũng khó mọc da non giống miệng cô đấy. Lời này Yến Phương không hề tức giận. Cô ta chỉ lượm phân trăng một cái rồi xòe tay lên. Trên tay là một hộp sắt nắp mở có dán hình dữ thập. Tôi nghe nói lần này đến Giang Nam, lao lên núi Thẩn Long rất nguy hiểm. Cái này là thuốc do tôi tự bào chế, đặc chỉ các loại độc từ rắn và các loại côn trùng. Còn có một ít thuốc bổ có khả năng bù nước cho cơ thể. Những thứ này rất hữu ích cho việc đi rừng, cô gầm lấy cái này thay tôi chăm sóc anh ấy. Vân Trang nhìn chiếc hộp sách tình xảo trên tay rồi lại nhìn Trần Yến Phương. Lúc này trong lòng bữ dương lại có cảm giác cô ta yêu Sĩ Kiên không ít hơn mình. Con gái của Tổng Tư Lệnh nói chung thêm thế này oai lắm, là kiểu người vừa có quyền vừa có tiền mà không ai dám đụ vào. Nhưng mà cô ta có thể vì anh mà đến tận đây, đã một công đến rồi còn chịu sự lạnh nhạt và thờ ơ của Quách Sĩ Kiên. Chắc chắn Trần Yến Phương đã chấp nhận cúi mình vì anh không ít. Phần trang rửa tay ra định cầm lấy hổ thuốc Thì Trần Yến Phương lại đột ngột thu tay lại Nên nhớ Thuốc này là tôi điều chế riêng cho anh ấy Không phải cho cô Dù cô có bị sán đổ can chết Cũng không được đụ vào Ai, Mới vừa cảm động xong Lại bị cái tính kiêu ngạo của cô ta dội trong một gáo nước lạnh Vậy cô đi mà đưa cho anh ấy Đến đây đưa tôi làm gì Nếu anh ấy nhận Thì tôi còn cần đến cô sao Trần Yến Phương vẻ mặt hậm hực nói thêm Dĩ nhiên lần nào trước khi đi chiến đấu Cũng đều từ chối thành ý của tôi Anh ấy nói những thuốc tốt như vậy Nên giữ lại cho những người đang cần thuốc hơn Cô ta nhìn về mặt ngái ngủ của Vân Trang Lại cảm thấy cơn buồn ngủ có thể gây qua đường thị giác Tự nhiên lại cũng muốn ngáp dài một cái Trong này còn một ít hương, mùi nhẹ Dùng để xô mũi đuổi kiến Thứ này cô được phép dùng ké với anh ấy Ờ. cô tỏ ra không thể chấp Trần Yến Phương kia, họ hững đáp Được chưa đại tiểu thư, xong chưa? Trần Yến Phương lúc này mới chịu rùi chiếc hộp vào tay Vân sang hài lòng nói sao rồi, cô là cấp dưới, xếp về quân hàm hay năng lực đều thua kém tôi Tôi ra lệnh cho cô, phải bảo toàn tính mạng cho anh ấy Nếu anh ấy có bể gì, đừng trách tôi cho cô về hưu non Khỏi cần cô cho tôi về hưu non, bà đây cũng tự nghỉ việc trước Trần Yến Phương liếc Vân Trang một cái, dù tỏ ra chẳng thể quan tâm, xoay người bỏ đi. 7 giờ sáng, sau khi báo cáo với cấp trên song xuôi, 5 người quách sĩ Kiên, Vân Trang, Phan Đường, Mỏ Phong cùng Trần Nguyên bắt đầu lên đường đến Giang Nam. bọn họ lên một chiếc xe biển trắng rồi rời xoay chạy, trên đường có rẽ vào một cửa hàng bán đồ dã hoại, mua một ít túi ngủ, lều và dụng cụ cần thiết cho chuyến đi núi Thần Long lần này. Phản đường lưu một chiếc laptop ra đặt trên đùi, trên màn hình là một cây hoa có thân màu đỏ, hoa màu tím, còn lá lại màu đồng, hình thù vô cùng kỳ dị. Anh ta chỉ vào cây hoa đó rồi nói. Đại ca, đây là tư liệu về cây kinh sai chân mà ba của anh đã gửi vào mail cho chúng ta. Báo cáo cụ thể. Loại cây này mọc ở nơi cao nhất trong núi Thẩn Long mà nhắc đến ngọn núi này không thể không nhắc đến một giai thoại. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im phong phát tựa chung vào câu nói của Văn Đường. Cả Vân Trang cũng nín thở chờ đợi anh ta kể sai thoại kia. Chắc chắn núi Thần Long có điều gì đó sẽ kỳ bí. Nếu không, nó đã chẳng ghét từ hai chữ Thần và Long, cũng không như lời Mạc Phong nói. Chỉ có lên, không có xuống. Tương truyền, ngọn núi này là nơi trúng hụ của Thần Linh, hay còn gọi là lãnh địa cử thần. Xưa này người dân chỉ dám loanh quanh Ở chân núi bắt những loại động vật nhỏ Chứ không một ai dám chảo lên Sợ đắc tội với thần linh Tuy nhiên cũng có một số Thanh niên trẻ trâu liều mạng Không tin vào những chuyện ma quỷ Nên đã đi vào trong đó Cuối cùng chỉ thấy vào chỉ chưa ai từng thấy họ quay về Trảnh nguyên hỏng hớt chen miệng vào Vậy là đúng như lời Phong nói à Ừ Phản đường liếc mỏ phong đang thập trung lái xe Tiếp tục nói Chia Giang bây giờ phát triển, thiếu quỹ đất như vậy mà ngọn núi thần lông này vẫn sử dữ ở đó Xứng tỏ ngay cả chính phủ cũng kia rè, không dám động đến Vậy Kim Sai Trân chỉ có ở mình nơi đó, không còn nơi nào khác nữa sao anh đường? Vân Trang lên tiếng hỏi Ừ, chỉ có một mình vùng núi đó có Nghe nói trước đây các vùng núi lân cận vẫn có Kim Sai chân Nhưng do khai thác quá mức nên bây giờ không đảo đâu ra nữa Chỉ có núi Thần Long là vẫn còn thôi trong tư liệu bác sĩ Quay cảnh đức gửi tới Có một dòng nói Có người trẻo lên ngọn núi đối diện Nhìn thấy một bụi kim sa chân mọc trên đỉnh núi Thần Long Vì kim sa chân mỏ sắc kỳ lạ Nên dù đứng xa cả trăm mét Vẫn có thể nhìn ra Mà loại kim sa này Còn tỏa ra hảo quang lấp lánh Nên càng dễ phát hiện Về sự tính của nó thì không phải bà nữa Lấy được mới là khó Phan Đường hít sâu một hơi rồi nói Ta không nhảy vào núi đao biển lửa thì còn ai là người dám nhảy vào chứ? Dù hy sinh 10 cái mạng cũng phải điều chế ra được thuốc ngăn chặn vũ khí sinh học của các nước khác phải không đại ca? Quay sĩ kiên từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn trổ ngâm thật sắc nghiêm túc anh chỉ là nghe chứ không nói gì Vân Trang quay sang nhìn anh tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này trước mặt người khác thì cực kỳ đứng đắn nhưng khi hôn cô thì Nghĩ đến mấy nụ hôn điên cuồng hôm qua, vết giác phân lại đỏ mặt. Đúng lúc này, Sĩ Kiên chậm rãi lên tiếng. "Lần này đến núi Thần Long, tất cả phải cực kỳ cẩn thận. Đối phó với chúng ta không phải là con người, mà có thể là động vật, có thể là thực vật, cũng có thể là thế lực tâm linh. Chúng ta không hề có kinh nghiệm chiến đấu trong việc này, mọi người phải đề cao cảnh giác cao độ." "Dạ, đại ca." Hai tiếng sau, Xe của bọn họ dừng ở sân bay, cả 5 người tài xách nét mang rất nhiều đồ đạc búc chuyến bay sớm nhất đến Chiết Giang dưới sách nghĩa là những người đi du lịch bình thường. Chiết Giang là một tỉnh lớn nằm ở ven biển phía đông Trung Quốc, so danh với thành phố Thượng Hải và Giang Tô. Khi bọn họ đặt chân đến xuống sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu, thời tiết nơi đây đang vào mùa thu, trời ấm áp và hành khô, hệt như khí hậu của Việt Nam rất thuận lợi cho việc leo núi. Văn đường đeo cặp kính mát to bản màu đen từ giữa sân bay của các phổi già hít sâu mới hơi. Sau đó sảng khoái quay lại cười to. Quân Trang, em thấy chưa? Có phải cứ bị phạt là đau khổ đâu? Bị phạt kiểu này thì phải bọn anh cả đời cũng được. Ôi, cảnh đẹp, người đẹp, thời tiết đẹp thế này đúng là biết chiều lao người. Mỏ phòng lại lùng liếc anh ta. Ngọn miệng lại mũi vừa bay vào mù cậu đấy. ha ha Vân Trang thoải mái nhìn khu cảnh ở sân bay Tiêu Sơn, rồi lại nhìn bờ trời Trung Quốc cũng cao xanh như bờ trời Việt Nam. Sau đó ánh mắt dừng trên người quét sĩ kiên, buột miệng nói. Câu nhận đẹp thật. Vị đại úy nào đó hôm nay cũng đeo kính mát rất to, màu dáng cao lớn thẳng tắp từ dưới nám vảng cho sân bay, màn tông ánh khẽ lai động theo chiều gió thổi. Gương mặt quét sĩ kiên trong sáng sạch sẽ, thở sắc bình thản tao nhã, từ nội hàm to lên một vẻ thong sòng tự tại và cao quý, không lẫn đi đâu được. Dù anh có đứng một mình hay ở trong đám đông cũng đều nổi bật và quyên rũ theo một cách vô cùng riêng biệt, thực khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi. phải cô gái Trung Quốc đi qua, sau đó còn cố gắng ngoái đầu lại nhìn anh. Có cô còn đứng từ xa chụp ảnh. Phần trang thế đại úy đại trai nhà mình bị nhào ngó như vậy, thì bụng như bị nhét một đầu dơm tự nhiên cảm thấy không thoải mái chút nào. Của sếp bà lô to cành càng lên vai rồi nói Các anh đi thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn mất. Trần Nguyên phát hiện ra thái độ của em út khác lạ. Khi liếc sang bên cạnh lại thấy mấy cô gái ở sân bay đang tụ ba tụ nam đỏ mặt chỉ trỏ quét sĩ kiên. Anh ta tỏ vẻ thở dài ngao ngán. Tại ca lần sau ngoài đeo kính mát ra thì anh có thể đeo thêm khẩu trang được không? Anh tròn lóa như vậy Còn đâu chỗ cho bọn em tỏa sáng nữa chứ? Nói rồi anh ta quay sang van đường, nhét môi cười cười. Có đúng không đường hóa học? Cái này gọi là người tài không có đất rụng võ, đẹp trai như lại đi bên cạnh xói ca. Ai... quay sĩ Kiên chỉ xải hai bước dài lên phía trước là đã đuổi kịp phân trang. Anh rơi tay kéo ba lô của cô rồi xách lên vai, sau đó mới chậm rãi nói. Có cậu còn ở đó nói sâu nói dài, thì đừng trách tôi bắt đeo ba lô chạy hành quân đến núi Thẩn Long. À, không khí cởi nhà vừa rồi bị lời nói của anh sở tách không thường thiếc. Trở nguyên mặt mày ủ rũ vô vỗ vai phan đường. Nghe nói từ đây từ đó gần 600km đấy, chúng ta mãi chạy thế thì không còn thời gian ở lại chiếc giang ngắm gái đẹp nữa đâu. Đi mau! 10 tiếng sau, bọn họ đã có mặt ở núi Thẩn Long. Lúc này trời đã chuyển về chiều muộn. Ánh hỏa hôn đỏ dựng ở đường chân trời dọa lên đỉnh núi cao sửng dữ, vẽ nên một cung đường hình trăng khuyết trên những mỏm đá gỗ ghề, đá hàng triệu năm tuổi. Đồng thời cũng chiều sáng lên những mảng thực vật thơ thớt như nhiều màu sắc kỳ dị trên núi Thở Long, tạo cho người nhìn cảm giác như chính mình đang đứng giữa một chốn bổn lai tiên cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ. Phần trang đứng dưới chân núi ngước nhìn lên, trông thấy cảnh này liền không sao nhịn được, buột miệng suy xoa. Đẹp quá, đẹp giống như anh Đường nói, còn có cảm giác linh thiêng đúng như câu lãnh địa cửu thần. quay sĩ Kiên phóng tẩm mắt theo ánh mắt của Vân Trang, anh chẩm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Lãnh địa cửu thần, tức là nơi trú ngụ của chính vị thần linh, tư truyền người thường không được phép lên núi, cháy lảng kinh động đến sự yên tĩnh của các vị thần. Cũng vì lý do đó mà kinh sai chân quý hiếm như vậy mà đến bây giờ vẫn bảo tự do trên núi thần Long. Cô quay sang nhìn nửa gương mặt Tuấn tú của anh, ánh chứa tả dợ vào trong đè mắt của quét sĩ Kiên, để lại trong đó một đồn sản lấp lánh, trông giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm mây mông đẹp đẽ. Vậy lời này, chúng ta đến đây lấy kim sai chân, nghĩa là sẽ làm kinh động đến thần linh sao? Ừ, anh bình thản gợt đầu. Vì sự bình yên của cả một quốc gia, hoa nói rộng hơn là tất cả những đất nước muốn sống trong hòa bình, đừng nói là làm kinh động đến thần linh. Cái giá nào chúng ta cũng có thể trả Khi anh nói câu này Ngữ điệu sẽ ôn hòa Như những người đang đứng gần đó Lại cảm thấy lời nói của quen sĩ Kiên Chẳng đầy sức mạnh Một câu nói bình thường Như thể hiện sự bình tĩnh Đầy nhiệt huyết Và có chút kiêu ngạo Tất cả mọi người đột nhiên Lại thấy khí thế xui sụp Nhiệt huyết cuộn trào Phỏng phát còn cảm thấy Cả những ánh hào quang Phản đường là người lên tiếng trước tiên Đại ca Chúng ta nhất định sẽ lấy được kim sai chân trở về Trần Nguyên cũng gật đầu hưởng ứng Đè mắt nhóm đẩy sách đỏ của hoàng hôn Đúng vậy, nhất định sẽ lấy được kim sai chân Đêm nay chúng ta ngủ dưới chân núi trước Sáng sống ngày mai bắt đầu vào rừng Nơi đây dừng thiêng nước độc Côn trùng và sinh vật chắc chắn không tầm thường Mỗi người tự đề cao cẩn thận Vâng Nào người bọn họ dựng 3 chiếc liều dã ngoại Vân Trang là con gái nên được ở riêng một chiếc. Bốn người còn lại chia ra hai lều. Khi vừa dựa xong thì tiên nắng cuối ngày cũng trở tắt. Trong lúc những người đàn ông dự lều thì Vân Trang quanh quẩn gần đó để nhạt một ít củi nhóm lửa. Lúc quay lại, trên lưng cô đã đeo một củi củi lớn đồ bồn lại bằng mấy nhánh cây leo rừng. Hai bàn tay ôm chặt lấy một bình nước lớn. Phan đường đang đóng đinh cổ thịnh bài cờ đó. Thế vậy liền vội vàng chạy đến, giao lên. Sỏi thế! em kiếm đâu ra được nhiều củi thế. Vân Trang thở hồng hộc rúi bỉnh nước vào tay anh. Phan Đường còn trước khi chuẩn bị tinh thần đã bị trùi đầu về phía trước, sau đó rất nhanh lại đứng thẳng lên. Anh bị bệnh thích khen hay là anh đang khen em thật lòng đấy? Ở rừng không có củi thì ở đâu mới có hả anh được? Phan Đường cười hi hi. Anh khen lấy lòng thôi, em sắp làm chị dâu của anh, em phải lấy lòng tí chứ. Quang sĩ Kiên chẳng biết đã xuất hiện sau lưng phân trang từ lúc nào anh sơ tay đỡ lấy gũi gũi nặng chĩu trên lưng cô, lưng mắt nhìn phát đường một cái sắc như sao cửa Cậu có vẻ chưa tiêu hào nhiều sức lực quá phải không? Tại ca, đâu có, anh xem nãy giờ em phụ mọi người sự liều mệt sắp đứt hôi rồi Tôi thấy cậu vẫn còn đang có sức lấy lòng cơ đấy Sĩ Kiên ném bó củi xuống đất phủi phủi tay rồi thản nhiên nói Ôm bỉ nước đó chạy 3.000 nghỉ mét đi. vẻ mặt phân đường lập tức nghề ra. Bỉ nước to đướng trên tay cũng không làm cách nào hạ xuống được. Anh ta bất mãn đứng thẳng người, vâng to một tiếng. Sau đó ôm bỉ nước bắt đầu chạy. Phần trang nhìn bóng dáng anh ta vì phải ôm bỉ nước phía trước nên điều bộ chạy như một con ếch, không nhận được liền ôm bụng cười. tại ca, anh có thể đừng tuyệt tình như thế được không? Bỉ nước đó nặng hơn 20kg, Lại không có điểm tượng mà cứ phải ôm cư khư, khư đài trước. Bạn anh đường chạy như thế là cực hình đấy. Quay sĩ kia nhìn, cúi đầu nhìn cô. Vẻ mặt bình thường nhưng ánh mắt lại như dấu cả một con dao. Khiến sống lưng vân trang đột nhiên lạnh toát. Em có muốn thử cõng củi chạy 3.000m không? Cô đề nghỉ cũng không cần nghĩ. Đã lập tức xua tay, dù xít nói. Không, không, đại ca của em chỉ công vui tư, hành xử phân minh. Anh bắt anh đường chạy như thế là đúng, đúng lắm Đại ca number one Phi Trần Nguyên nãy giờ ngồi chỉ lại phải bạt ở gần đó Ngay sau này không nhịn được cười nữa Anh ta phỉ một cái Rồi phun ra cả một tràng cười dài Cười lăn lộn đến mất cả hình tượng Ngay cả mọc phong bình thường lạnh khóc như băng Cũng phải đưa một ngón tay lên miệng Khẽ hàng giọng một cái Để cố không cười thành tiếng Khỏe môi sĩ kiên tuy không hề cong lên Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười Người con gái này 20 năm trước cũng thế 20 năm sau cũng vậy Cô như ánh mặt trời tươi sáng sử sỡ Chiếu lên cuộc đời đơn điệu của anh Đem lại cho anh sự an yên Và dĩ chịu chưa từng có Sơn trang cũng giống như bông hoa sử sỡ Tuy có hơi hoang dại và ngông cuồng Nhưng lại mang cho người khác Một cảm giác vô cùng thong song tự tại Đây mới là người con gái Sau lẻo ngang Người con gái mà suốt 20 năm Quách sĩ Kiên không thể nào quên được Anh nhìn xuống Cơ mặt thanh tú nhưng bướng bỉnh hoài bát Của cô một lúc lâu Rồi cùi xuống suốt mấy thành củi khô Chậm rãi nói Đốt lửa thôi